Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Băng vụ nồng nạc, nhìn lên thậm chí có thể phát hiện trong đó ẩn chứa một giọt tiểu thủy châu. tiến vào phiến băng vụ đã gần một giờ thời gian. Tầm nhìn hai bên đã giảm xuống mười thước, mọi người chỉ có thể bảo trì trận hình để tránh không nhìn thấy người của mình. Vũ khí càng đồng hậu, tâm tình của mọi người cũng trở nên càng ngày càng căng thẳng. Diệp âm trúc đột nhiên nói, Hải Dương chúng ta hợp tấu một khúc đi dù ngoại giới có ngưng trọng cũng không thể ảnh hưởng đến trong lòng hải dương cảm giác hạnh phúc trong lồng ngược diệp âm trúc thuần luyến làm nàng say mê không cảm thấy chút nào nguy hiểm nghe diệp âm trúc nói nàng ngước đầu lên hỏi hợp tấu gì diệp âm trúc vuốt cảm nói hợp tấu tiêu tương thủy vân muội chuẩn bị đi chúng ta sẽ hợp tấu khúc này hải dương sẽ không nghịch ý diệp âm trúc đích gật đầu nói được mụi chỉ sợ rằng tâm tình không cách nào dung nhập diệp âm trúc mỉm cười nói không sao tinh thần lực của muội đã tăng lên cảm giác đối với nhạc khúc cũng tự nhiên tăng rất nhiều, chỉ cần để tâm tình theo ta, dung nhập khúc ý cũng không khó khăn. Ta sẽ giúp muội." Hải Dương nhìn Âm Trúc, lật tấm vải trắng che mặt lên, kia là làn da trắng như tuyết mịn, này là cặp mắt đen long lanh. Mặc dù đây không phải lần đầu hắn thấy dung nhan của nàng, nhưng vẫn không kìm được lòng run lên một cái. Nàng nhẹ nhàng cười rồi nói, "Lâu rồi huynh chưa nhìn thấy muội, bất luận thế nào huynh cũng phải nhớ kỹ khuôn mặt này." Diệp Âm Trúc có chút mơ hồ gật đầu, Hải Dương đậy khăn che mặt lại, đặt cổ cầm lên đùi cảm giác áp lực càng ngày càng mạnh khiến địch tư có chút không thở nổi hắn hỏi dò cầm đế ngài đánh đàn ở chỗ này sẽ không dẫn người đến sao hay là chúng ta cẩn thận một chút diệp âm trúc lạnh nhạt nói chẳng lẽ chúng ta không lên tiếng bọn họ không biết chúng ta đã tiến vào lãnh địa của họ sao nếu là như vậy tại sao trước kia không một ma thú nào tiến vào mà còn sống đi ra ngoài cái này địch tư không nói được gì thêm tử ngẩng đầu nhìn hướng diệp âm trúc đang ngồi trên vai địch tư cười nói âm trúc đàn đi ta cũng rất muốn nghe các cậu hợp tấu chỉ có hắn mới hiểu được diệp âm trúc muốn làm gì diệp âm trúc mỉm cười từ không gian giới chỉ xuất ra hải nguyệt thanh huy cầm hướng bên người hải dương lộ ra một tia cười như ánh mặt trời tám ngón đã phiêu nhiên luật động tiếng đàn trầm thấp ông minh lặng yên phát ra không cần nói tiếng đàn chính là cách tốt nhất để chỉ dẫn nương theo phiếm âm phiêu giật cổ tranh của hải dương nhất thời phát ra một chuỗi thanh minh cao viễn băng liệt chỉ cần bàn tay tiếp xúc cầm huyền diệp âm trúc sẽ hoàn toàn tiến vào một loại trạng thái khác tám ngón tay nhẹ lướt trên dây vừa ưu nhã vừa cổ điển sự anh Tuấn ấy làm cho Hải Dương ngất ngây nhớ lại lúc lần đầu nghe hắn đàn ngay cả khi nàng đã đạt được thanh cấp nàng đã cảm thấy được sự chênh lệch giữa hai người sự khác biệt này không phải là tinh thần lực mà là ở khả năng cảm thụ âm nhạc nhờ hắn chỉ điểm với khúc thiếu nữ u hồn nàng đã cảm nhận được khá hơn trước nhiều nhưng nàng cũng phải từ từ mới có thể đưa tâm tình vào khúc nhạc âm trúc thì khác hẳn chỉ trong khoảnh khắc tay hắn đụng vào dây đàn hay bất cứ loại nhạc cụ nào hắn đều có thể diễn tả ngay lập tức tiếng đàn tràn ngập ma lực chẳng những vây quanh mỗi người mà cũng vây quanh bản thân hắn và cổ tranh. Dường như được một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, tâm tình Hải Dương trực tiếp dung nhập vào cầm khúc. Trong khi song tấu, một cầm một tranh, một trầm một thanh, hai chủng loại âm luật hoàn toàn khác nhau, như lại kết hợp một cách hoàn mỹ, dung nhập làm một. Bên kia, ngồi ở trên vai địch tư, Tô Lập nhìn diệp âm trúc cùng Hải Dương song tấu, trong mắt toát lên sự đố kỵ. Hắn biết, cho dù mình có ở gần hắn cách mấy, cho dù có thân thiết với hắn bao nhiêu, cũng không sao được như Hải Dương hợp tấu cùng hắn. Nếu có thể tái sinh hắn thể nhất định lựa chọn thần âm sư lựa chọn một nhạc khí tốt nhất để song tấu cùng với âm trúc âm thanh cổ cầm như tiếng rồng ngâm xa xa hợp cùng với tranh mà diễn khúc tiêu tương thủy vân khúc nhạc giống như sóng nước bập bình sương khói mênh mang lúc ấy từ thân thể của âm trúc một quầng sáng màu vàng nhạt xuất thì dương thì lại phát ra ánh sáng màu xanh nhạt cả hai lại hỗ trợ lẫn nhau ánh sáng xanh từ từ nhập vào quầng sáng quan sang khiến cho màu vàng đậm hơn âm trúc trong lòng kinh hãi không ngớt khi biết được tinh thần lực của mình có sự biến hóa trong quá trình hợp tấu với hắn Hải Dương đã đạt thành cấp trung giai, sự trợ giúp quả thật lớn. Phải biết rằng, ma pháp cấp bậc càng về sau, mỗi bậc chênh lệch lại càng to. Diệp Âm Trúc bây giờ thực lực là kiếm đàm cầm tâm cấp 7, tương đương với lam cấp sơ giai, cho dù Hải Dương là thanh cấp trung giai, cũng không có thể tăng lên tới lam cấp trung giai. Nhưng là do sự dẫn đạo của tiếng đàn, tranh âm hoàn toàn dung hợp, tinh thần lực của hai người đều là huyền nhạc của cầm huyền cùng tranh huyền cộng minh dung hợp. Chẳng những tinh thần lực tốc độ ngưng tụ gia tăng thật lớn, Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm giác được, khi hai người phát huy cầm ma pháp Thực lực đã đạt tới bên bờ của kiếm Đàm Cầm Tâm cấp 9. Hắn tin tưởng, nếu có thể có hai gã thanh cấp thần âm sư phụ trợ chính mình, nói không chừng có thể đột phá đến cảnh giới tử cấp. Thật sâu trong lòng hắn biết, thần âm sư đạt tới tử cấp là một việc kinh khủng. Âm thanh biến hóa vô cùng, lúc tán lúc tụ, lúc rồn dập lúc lại thư thả. Một khúc tiêu tương thủy vân dưới sự vận dụng của thần âm sư đã hóa cường đại, thông qua tình cảm cùng nhạc khúc giao dung mà sinh ra thực lực. Cầm theo tâm tình của Diệp Âm Trúc mà run rẩy, tâm tình của Hải Dương cùng tranh cũng dung hòa theo quầng sáng màu vàng với đường kính 30 mươi thước bao bọc thân thể mọi người hoàn toàn ở bên trong âm thanh của nhạc khúc đã không chỉ khiến người nghe cảm thấy vui vẻ mà sóng âm còn khiến cho tinh thần lực cùng khí tức có sự ảnh hưởng thậm chí là thông qua không khí chấn ba cùng với tinh thần lực mà bọn họ cảm thụ đạt đến hiệu quả cao nhất trong khối không gian quầng sáng bao phủ xích tinh hồng linh thực lực kém cỏi nhất lại có phản ứng đầu tiên thực lực của nó chỉ tương đương với ma thú cấp bốn tinh thần lực không đáng kể từ lúc tiến cap 4 tinh băng quyền thân thể nó run rẩy không ngớt toàn cuộn tròn người thành một trái cầu nắm chặt lấy bộ lông của địch tư đeo tại trên người hắn không dám buông lúc này tại cầm tranh hợp tấu dưới ánh màu vàng đậm sự sợ hãi trong mắt nó từ từ biến mất thay vào đó là một vẻ si mề con mắt rực rỡ chăm chú nhìn diệp âm trúc cùng hải dương nó mượn lực vài lần đến bên địch tư tựa trên vai tô lạp đang chăm chú lắng nghe với bộ dáng cực kỳ say mê tại ngực của hắn trong lúc đó một điểm nhạt nhạt có vầng sáng màu tím từ từ sáng lên tiến gần đến kiếm đàm cầm tâm cấp chín thần âm pháp lực cũng kích thích hắn kim loại trong cơ thể được tăng tốc hấp thu, hắn như thế nào không hưng phấn đây. Ngay sau đó, Tô Lập, Mã Lương và Thường Hạo, ba người đồng thời cảm giác được khí tức trên người đã xuất hiện biến hóa. Sau khi tiến vào bang quyển, cảm giác áp lực trong tim đã lặng yên biến mất, toàn thân tựa hồ cũng trở nên dễ chịu. Tinh thần cũng thế, bất luận là đấu khí của Tô Lập, hay là ma pháp sư pháp lực của hai vị đông long bát tông trẻ tuổi đều cũng tăng lên đáng kể. Bọn họ tự mình có khả năng đạt tới trạng thái cao nhất, đối với ngoại giới, cảm quan cũng nhạy cảm lên rất nhiều tất cả tựa hồ đều cũng tiến vào một cảnh giới kỳ diệu ba gã băng cực ma viên cước bộ dừng lại nhìn qua cơ thể bọn họ quang mang màu vàng che khuất bên trong nghe nhạc khúc ưu nhã động lòng người, chúng nó không khỏi nhịn được cùng tuyết long báo phát sinh một tình cảnh trong lòng đồng thời nghĩ đến tên loài người này đúng là đáng sợ may là lúc này đây hắn đứng ở cùng một phe với chúng Trung quanh áp lực tiêu mất thân thể hết run rẩy toàn thân tràn ngập lực lượng một lần nữa ngay cả viên nhị cùng viên tam còn chưa có khỏi hẳn vết thương cũng đã không hề đau đớn sinh trường tại băng sâm Chúng nó chưa lúc nào gặp qua ma pháp thần kỳ như thế, trong lúc nhất thời lòng tin về ý khiêu chiến trong băng quyền không khỏi tăng nhiều, cước bộ cũng trở nên trầm ổn rất nhiều. Sự khẩn trương của địch tư cùng mặt kim tư đã bị quang hoàng kỳ dị bao phủ và tiêu trừ. Ngay cả tâm tình của tử cũng buông lỏng rất nhiều, đi tới một bên, hướng Diệp Âm Trúc chia ra ngón cái. Chơi xong cầm khúc, khống chế tâm huyền cùng cầm huyền của chính mình, Diệp Âm Trúc đột nhiên phát hiện, tiếng đàn của mình đã tiến vào cảnh giới cao hơn. Khi diễn tấu cầm khúc, âm nhạc không thể nghi ngờ đã phát tán, tiếng đàn vang rất xa. Cầm ma pháp uy lực là có thể kéo dài đến rất xa, căn cứ âm thanh lớn nhỏ mà phạm vi bao trùm sẽ thay đổi. Nhưng lúc này hắn lại cảm giác được rõ ràng khi chính mình diễn tấu tiêu tương thủy vân. Có lẽ nguyên nhân là do cầm ma pháp lực tăng nhiều lên, hắn phát hiện chính mình cũng có thể thông qua tinh thần lực trực tiếp khống chế phạm vi được bao phủ bởi cầm ma pháp lực, không hạn chế tiếng đàn khuếch trương. Hiệu quả của tiếng đàn là căn cứ vào âm thanh lớn nhỏ truyền đi, nhưng có thể khống chế được ảnh hưởng của ma pháp lực thông qua tinh chuẩn ma pháp lực khống chế có thể phát huy tinh thần lực. Tình huống này trước kia hắn không có nghe Tần Thương nói qua, mơ hồ cảm giác được tinh thần lực này xuất hiện có liên quan đến mình. Đồng thời cùng đấu khí của chính mình và đồng đẳng bổn mạng khế ước với từ cũng có liên hệ thâm thiết, tựa như là một sự pha trộn dẫn đến dị biến. Một bên diễn tấu, một bên thưởng thức, Diệp Âm Trúc xác định suy đoán của chính mình là chính xác, theo quang hoàn màu vàng khống chế, đưa toàn bộ mọi người vào trung tâm, thế hệ sau này của Cẩm Đế Diệp Âm Trúc làm đại lục khiếp sợ, thần âm quang hoàn lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử long khi nỗ tư đại lục. Có thần âm quang hoàn phụ trợ tình trạng của mọi người hoàn toàn ổn định hơn nữa trạng thái chiến đấu cũng tốt lên đằng trước ba gã băng cực ma viên nhất thời trở nên linh hoạt quang mang màu lam từ ánh mắt lạnh như băng của bọn họ trên người phóng thích dạng hình phiến vũ khí nồng nặc nhất thời hóa thành tảng băng rơi trên mặt đất làm tâm mắt mọi người được khôi phục rất nhiều địch tư tức giận nạt một tiếng ba tên đần làm gì đi chứ tô lạp cười nói có lẽ là bọn họ sợ quá mà quên đi rồi địch tư sợ ảnh hưởng diệp âm trúc cùng hải dương diễn tấu tận lực bước đi vững vàng trong lòng thẩm mỹ nếu cầm đế có thể ở cùng một chỗ với tử đế thì tốt lắm theo hắn nhận thấy nhạc khúc có tác dụng thần kỳ nói không chừng chính mình còn có thể tiến hóa nữa đây chỉ là không biết hoàng kim bỉ mông sau khi tiến hóa sẽ biến thành cái dạng gì đây càng ngày càng quen thuộc cách khống chế diệp âm trúc thi triển thần âm quang hoàn mỗi lúc một thuần thục hợp tấu làm tăng ma pháp lực lên thậm chí còn tiêu hao ít ma pháp lực hơn so với khi bọn hắn thi triển quang hoàn một khúc tiêu tư tương thủy vân đã hoàn toàn thay đổi trạng thái bất lợi lúc trước mọi người đều đạt tới trạng thái tốt nhất đi được ước chừng nửa giờ bọn họ đã xuyên qua vũ khí nồng hậu trước mắt xuất hiện một khu rừng băng lớn do băng trụ tạo thành nơi này băng trụ tựa hồ là do nhân công chế tạo bình thường mỗi một cây đều rất cao lớn cây cao nhất thậm chí vượt qua trăm thước những cây băng trụ tráng kiện dưới ánh mặt trời chiếu xuống bắn ra vầng sáng huyền ảo tử trâm giọng nói mọi người cẩn thận một chút chúng ta hẳn là tiến vào hạch tâm của băng quyền rồi khoảng cách giữa các băng trụ rất rộng rãi cho dù là thân thể hoàng kim bỉ mông có to lớn mấy cũng có thể dễ dàng thông qua đi lên phía trước trong lòng mọi người đều cũng không khỏi dậy lên cảm giác kỳ dị bởi vì chung quanh nhiệt độ thật sự quái dị quá mặc dù có rất nhiều băng trụ ngạo nghễ chọc trời mặt đất cũng có một lớp băng dày nhưng nhiệt độ nơi này lại tạo cho người ta cảm giác ấm áp như mùa xuân thậm chí nhiệt độ còn cao hơn điểm đóng băng nhưng nếu nhiệt độ cao tại sao băng lại không tan càng đi về phía trước khe hở càng trở nên mỏng hơn chung quanh băng cứng không thay đổi nhưng nhiệt độ vẫn cao như trước mặc dù có thần âm quang hoàn trợ giúp áp lực vô hình ngoại giới đã biến mất nhưng biến hóa kỳ dị này của nhiệt độ làm cho tâm tình mọi người khẩn trương hẳn lên mã lương lặng lẽ lấy ra ngân long lục khí của mình pháp lực đã tăng lên tương đương với thanh cấp sơ dài hắn tự tin khi gọi về lục cấp ngân long lực công kích sẽ tăng dù sao ngân long lục khí kết hợp cùng một chỗ hoàn toàn có thể xưng là một kiện thần khí phải biết rằng không chỉ dựa vào sáu bộ phận thân thể của ngân long mà phải trải qua chui luyện đặc thù mới hình thành được họa tông pháp bảo thường hạo nắm trong tay một cây pháp trượng rất dài cao hơn cả thân thể hắn toàn thân xuất ra bạch ngân nắm trong tay một viên ngân quang bảo thạch tô lạp lấy ra vĩnh hằng thế thân khôi lỗi đứng ở đầu vai địch tư cẩn thận quan sát chung quanh tay cầm thiên sử thán tức tùy thời chuẩn bị ứng biến sự cảnh giác của mọi người tự hồ là phí công cho đến khi bọn họ xuyên qua băng trụ cũng không có gặp nguy hiểm cũng không có phát hiện một tia khí tức của sinh vật nào xuyên qua băng trụ bọn họ thấy một băng nguyên cánh đồng băng thật lớn trông trải tới mức tựa hồ chỉ liếc mắt một cái đã tới bờ bên kia băng nguyên nhìn ngút tầm mắt cũng không phát hiện được gì cả mọi người tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy chẳng lẽ cảm giác trước đây đều là hư ảo sao ở đây chẳng hề có ma thú nào cả diệp âm trúc cùng hải dương đồng thời đình chỉ hợp tấu thần âm quang hoàn biến mất trong nháy mắt thân thể mỗi người nhoáng lên một cái dường như cảm giác được một cổ áp lực thật lớn khiến họ cảm thấy khó thở áp lực còn cường đại hơn trước không biết bao nhiêu lần thực lực kém cỏi nhất là xích tinh hồng linh cũng bị áp lực vô hình chấn nhiếp làm mất đi năng lực hành động loài người dù sao cũng không phải ma thú đối với áp lực này vẫn thích ứng tương đối tốt hơn một chút Diệp Âm Trúc từ trên vai địch tự nhảy xuống, thân sắc vừa động. "Các cậu hãy lắng nghe." Ánh mắt nghi hoặc của mọi người nhìn hắn, tự hỏi, "Nghe cái gì?" Diệp Âm Trúc hướng từ khoát tay, thân sắc trầm ngưng, nằm xuống dán tay trên mặt băng. Trong mọi người, luận về thực lực, Diệp Âm Trúc có lẽ không được xếp hạng, nhưng luận về thính lực, không có ai có thể so sánh với hắn. Từ nhỏ được huấn luyện trở thành thần âm sư, hắn có thể nắm bắt mọi âm thanh, dù nhỏ đến mấy. Ngay cả hồi lâu, Diệp Âm Trúc đứng lên, là tiếng nước chảy, dưới mặt băng có nước, nhưng không phải nơi này mà là phía trước, vừa nói xong, hắn giơ tay lên, chỉ ngay phía trước là mặt băng vũ khí to lớn khôn cùng, từ ánh mắt lưu chuyển, trong đầu linh quang chợt lóe, ta hiểu được rồi, có lẽ chúng ta đã xuyên qua đại lục, đi tới điểm cuối của cực bắc hoàng nguyên. Âm trúc, cái mà cậu nghe được hẳn là âm thanh của biển rộng, bên ngoài cực bắc hoàng nguyên của Long Khí Nỗ Tư đại lục là biển rộng. Có lẽ nguyên nhân vì nơi này quá lạnh, ngoài khơi đã ngưng kết thành băng, cậu nghe được là âm thanh của nước gợn ở ngoài đại lục, phía dưới mặt băng tử giải thích không thể nghi ngờ là rất hợp tình hợp lý mọi người đồng thời gật đầu biển rộng cũng đã tới được biển rộng ư nhưng mục tiêu chuyến đi lần này của bọn họ lại không xuất hiện ánh mắt tử trở nên trầm ngưng diệp âm trúc cũng toát ra thần sắc suy tư chẳng lẽ đi lầm đường rồi sao nhưng áp lực rất lớn chung quanh là gì vậy tử không rõ diệp âm trúc cũng không rõ do dự cả hồi lâu tử đột nhiên nói âm trúc chúng ta đi diệp âm trúc sửng sốt đi ư không tìm sao tử lắc đầu nói có lẽ là ta tham lam quá Lần này tìm được kim giáp cấm trùng, đối với ta mà nói đã là trợ giúp lớn nhất. Vốn chúng ta cũng không nên mạo hiểm tới nơi này, đều cũng là ta quá khích. Trở về đi, sau này chờ chúng ta trở nên mạnh hơn, sẽ tìm cơ hội tới nơi này tìm kiếm cũng không muộn. Diệp âm trúc mỉm cười nói, được, vậy nghe lời cậu. Tử cũng không có kiên trì việc tìm kiếm, hắn cũng trở nên dễ dàng hơn. Dù sao áp lực tại đây làm hắn có dự cảm mơ hồ, có thể nhanh rời đi là tốt nhất. Phương pháp rời đi tốt nhất là sử dụng truyền tống thủy tinh có thể trực tiếp đưa từ đến biên giới cực Bắc Hoang Nguyên, từ nơi đó chuyển đến cầm thành sẽ dễ dàng hơn. Từ không gian giới chỉ xuất ra thủy tinh cầu, vừa định bắt đầu truyền tống thì Diệp Âm trúc lại giơ dự. Mặc do pháp lực tăng lên không ít, nhưng hắn biết, với thực lực của chính mình bây giờ mà muốn truyền tống một lần cả năm vị ma thú cấp 9 và 10 người cũng không thực tế, chúng ta phải phân ra đi hai lần. Tử nhìn thủy tinh cầu trong tay Âm Trúc, gật đầu nói, "Không thành vấn đề, cậu mang theo người của Mễ Lan đi trước, mang cả Hồng Linh đi, sau đó trở lại đón chúng ta." An Kỳ Muội cũng cùng âm chúc bọn họ đi trước đi. An Kỳ dùng sức kéo tay tử, lắc đầu nói. Không, ta không đi, ta muốn ở một chỗ cùng tử ca ca. Bây giờ nàng đột nhiên trở nên có chút quái dị, không có hoạt bát như trước, thân sắc tự hồ có chút bối rối. Tất cả mọi người tưởng rằng nàng bị ảnh hưởng của áp lực tại đây cho nên ai cũng không có để ý. Diệp âm chúc gật đầu nói. Ta một lần truyền tống cực hạn là 8 người, vì thân thể khổng lồ của địch tư bọn họ như vậy, sợ rằng còn được ít hơn. Chúng ta truyền tống hai lần những người này là đủ rồi đầu tiên ta dẫn tô lạp hải dương thường hạo mã lương cùng địch tư đi trước đi sau đó trở lại đón các cậu như vậy lần đầu tiên dùng một ít ma pháp lực cũng có thể nhanh chóng tìm đón các cậu ta trước tiên khắc họa ở chỗ này một cái ma pháp trận để quay lại tiến hành truyền tống lần thứ hai tử vuốt cầm nói được mọi người làm thành một vòng tròn che chở âm trúc khắc họa pháp trận ba huynh đệ viên nhất vừa nghe nói có thể đi liền không kịp đợi vội vàng vây quanh lẳng lặng cùng đợi sắc mặt không giấu được ý muốn rời nhanh mọi người làm thành một vòng tròn để diệp âm trúc ở chính giữa đây không phải lần đầu tiên khắc họa pháp trận diệp âm trúc so với trước kia đã thuần thục hơn tay phải vung lên kiếm nặc khắc ghi lặng yên xuất ra dưới tác dụng trúc đấu khí một đạo kiếm khí bay nhanh tới mặt băng dưới chân bắt đầu khắc họa tay phải khắc họa pháp trận tay trái thả ra pháp lực từ thủy tinh cầu như vậy thông qua đấu khí phụ trợ có thể tiết kiệm không ít tinh thần lực diệp âm trúc vừa mới khắc họa pháp trận được một phần ba đột nhiên mặt băng chấn động kịch liệt thân thể diệp âm trúc hơi chấn động may là hắn kịp thời phản ứng nên không có vãi sai chuyện gì xảy ra vậy kí tức của mỗi người cũng trở nên khẩn trương. Oanh lên một tiếng, lúc này một tiếng nổ so với lúc trước càng thêm kịch liệt chấn động, ngay cả thân thể thật lớn của địch tư cùng mặt kim tư đều cũng bị ảnh hưởng. Oanh oành oành, một đường băng nứt thật lớn xuất hiện cách đó không xa, lấy đường băng nứt làm tâm, không biết có bao nhiêu đứt gãy trên mặt băng cùng hiện ra, một âm thanh trầm thấp cương ngạnh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Là ai đánh thức cách lập tây tử vĩ đại? Đã thật lâu không có nhấm nháp qua mùi vị của sinh vật tại lục địa, hãy chịu chết đi. Ha ha ha, từ khi sinh ra đến nay mọi người lần đầu tiên nghe được tiếng cười kinh khủng như thế mỗi một tiếng cười to trên mặt đất vết nứt mở rộng mấy lần băng phấn phún ra từ trời cao vô số băng phiến tản ra đang ấm áp nhất thời bị một trận gió lạnh vô cùng làm mỗi người đều dùng mình tôi lập phản ứng nhanh nhất mau bỏ đi tựa hồ là sinh vật rất cường đại chúng ta trước tiên lùi về băng lâm có thể ngăn cản tốt hơn tử cùng diệp âm trúc liếc nhau vung tay lên các ma pháp sư lại lên trên vai hoàng kim bỉ mông như trước mọi người bắt đầu chạy hướng băng lâm lùi lại oanh lên một tiếng nổ to vô số băng phiến bị nghiền nát bay lên trời tựa như một cái băng cầu thật lớn đột nhiên nổ tung tiếng xe gió phát ra mỗi một mảnh toái băng đều như mũi tên nhọn bắn ra cơ hồ bao trùm phương viên hơn một ngàn thước ba băng cực ma viên nhanh chóng cuộn tròn thân thể mình phóng ra một tầng ma lực màu băng lam khiến bên ngoài thân thể ngưng kết ra băng giáp dày đặc địch tư và mặt kim tư phòng ngự đều rất là cường hãn dùng thân thể che cho những người khác trong chốc lát âm thanh va chạm tập trung mang theo lực xung kích cường đại đem thân thể mọi người ném ra rất xa hàn khí khủng bố và sóng xung kích cường liệt dù là hoàng kim bỉ mông thân thể to lớn như vậy cũng không thể đứng vững trong gió bão hạch tâm của băng quyển hoàn toàn hóa thành thế giới băng tuyết tiếng gầm thét trầm trầm từ trong miệng ba huynh đệ băng cực ma viên phát ra đương lúc băng vỡ bao phủ ấy kết thúc băng giáp trên thân bọn chúng vậy mà đã hoàn toàn vỡ nát viên nhất và viên nhị thương thế không có hoàn toàn thuyên giảm thậm chí bị xung kích lan mấy vòng trên mặt đất dưới sự giúp đỡ của địch tư mới miễn cưỡng giữ ổn định thân thể phòng ngự của hoàng kim bỉ mông thực sự cường hãn dù toàn thân đau đớn nhưng địch tư và mặt kim tư lại không bị thương tổ gì ở chỗ rất xa với hạch tâm của băng quyền gần sát băng lâm vậy mà cũng bị băng vỡ đó chạm tới một phần một vòng băng lâm phía trong nhất đã hoàn toàn sập đổ có thể thấy bạo phát trong chớp mắt vừa rồi cường liệt bao nhiêu cầm âm và tranh âm đồng thời nổi lên vẫn là một khúc tiêu tương thủy vân thần âm quang hoàn màu vàng sậm phủ lên thân thể mọi người dù không thể tăng cường sức mạnh của mọi người nhưng lại ngăn cản áp lực to lớn đó ở bên ngoài khiến tâm thần mỗi người đều bài trừ sợ hãi sau đó tập trung lại Băng vụ do băng vỡ mang theo dần dần tản đi, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng khủng phố, một cái hố lớn đường kính lớn hơn 100m xuất hiện ở không xa phía trước. Hố lớn không biết sâu bao nhiêu, mặt băng xung quanh nứt nẻ hướng ra bên ngoài. Theo tiếng bước chân trầm trầm mà khiến mặt đất run rẩy, một thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra. Đấy là một con người, xem kỹ là một con người rất đặc thù. Thân cao khoảng 3m, thân thể hùng tráng cường hãn giống như bò đực. Mỗi một dài cơ bắp trên thân hắn đều phân rõ như vậy, nửa thân trên để trần, da rẻ xanh đen vậy mà lại phát sáng lấp lánh. Mắt của hắn có màu vàng kỳ dị, giống như hai khối tinh thể tròn màu vàng, tựa hồ có một vòng xoáy màu đen trong suốt có thể thấy xoay chuyển xung quanh thân thể hắn. Nhưng thông qua cảm thụ khí tức mọi người đều biết, vòng xoáy màu đen đó cũng không phải ám nguyên tố, cũng không thuộc về bất kỳ một dạng ma pháp nguyên tố nào. Nửa thân dưới người này mặc một cái khố hình tam giác, che đậy chắc chắn cái biểu tượng nam nhân. Cái khố hình tam giác đó màu hồng, không biết là chất liệu gì, nhưng xem ra là một dạng da ma thú, hình dạng rất bất quy tắc. Lạ nhất là tại cái đầu chọc màu đen của hắn lại mọc lên một khúc sừng dài 10 cm, độc giác đó cũng màu đen, cùng với phần đầu là một thể hoàn chỉnh. Cũng không có làm bất kỳ thế gì, nhưng mỗi bước hắn tiến lên, mặt đất xung quanh bàn chân lớn đó đều kịch liệt sinh ra nứt nẻ ra xung quanh, phát ra âm thanh kẹt kẹt khiến người ta ghê răng. Lãnh Quang lưu chuyển trong đôi mắt hoàng quang nhấp nháy, nhìn cả bọn diệp âm trúc hoàn toàn chẳng coi vào đâu. Chính là các ngươi ầm ý đánh thức cách lập Tây Tư vĩ đại phải không? Hoàng Kim bỉ mông, còn có con người, tốt tốt, đều có thể làm điểm tâm cho ta ha ha ha phóng ra linh hồn và nhục thể của các ngươi đi có thể thành đồ ăn của cách lạp tây tư vĩ đại ta là vinh hạnh lớn nhất trong đời các ngươi âm thanh của cách lạp tây tư giống như tiếng sét ầm ý phát lên trong không trung lời hắn dù khoa trương lại cũng không làm cho người khác cảm thấy tự đại mỗi một chữ tử trong miệng hắn phun ra đều như chùy lớn dáng vào lòng mọi người dù là hợp tấu của diệp âm trúc và hải dương cũng đều bị ảnh hưởng nhất định thần âm quang hoàn dao động lên kịch liệt cước bộ cách lạp tây tư tiến lên cũng không nhanh nhưng lại rất trầm trọng Tựa hồ tất cả toàn bộ đều nằm chắc trong tay hắn. Không sai, hắn chính là căn nguyên khiến mọi người bị áp lực to lớn, mỗi người đều cảm giác thấy rõ ràng. Chính vào lúc này, tử đột nhiên từ giữa địch tư và mặt kim tư đi ra, nhịp bước trầm ổn đi ra khỏi thần âm quang hoàn, vẫn bước đi như vậy đi nghinh tiếp cách lạp tây tư. An kỳ vẫn ở bên cạnh hắn, chỉ là lúc này trong mắt nàng đã không có vẻ hoạt bát và hiếu kỳ, chỉ còn lại bản năng cảm thụ được sự sợ hãi. Cách lạp tây tư có phần kinh ngạc nhìn tử đang đi tới trước giờ hắn không nghĩ đến là còn có ma thú và con người nào mà có thể nghinh tiếp khí thế của mình và đi đến phía mình ngươi là con người hay là ma thú cấp chín vì sao khí tức của ngươi khiến ta cảm thấy rất lạ cách lạp tây tư vỗ vỗ cái đầu chọc vừa đi lên trước vừa cap 9 vi ánh mắt vào thân thể tử tử dừng bước hướng về an kỳ bên cạnh nói nàng lui lại chỗ này giao cho ta an kỳ không phản đối nhìn từ đầy vẻ quan tâm cước bộ vẫn không di động tử trầm giọng quát lớn lui lại an kỳ tựa hồ bị dọa giật mình có phần ủy khuất nhìn tử Nhưng chân không thể khâu trầm chậm, chậm lùi lại phía sau, khiến cho thoát ly đội ngũ đứng ở chỗ trước nhất chỉ còn mỗi mình tử. Tử trầm giọng nói, người tên là Cách Lạp Tây Tư ư, chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư. Cách Lạp Tây Tư cũng dừng bước, hắn phát hiện người trước mắt hắn khiến mình cảm thấy rất hứng thú. Người biết ta ư, không thể, ta xưa nay không rời khỏi băng sâm ma thú đã gặp ta sớm đã chết sạch rồi. Tử nhạt giọng nói, tứ đại thần thú, tử tinh là nhất. Dù cho hắn còn chưa hoàn toàn trở thành Tử Tinh Bỉ Mông Cường Đại Chân Chính, là Tử Tinh Kiêu Ngạo cũng khiến hắn tuyệt khâu chịu thoái lui, dù cho lúc này đối mặt là một thần thú cấp 10. Một khối lửa cháy màu tím chói mắt từ thân tử bay lên, bùng cháy lên kịch liệt, Tử nâng tay phải của mình lên, khối lửa nóng màu tím thuận theo tay hắn vươn ra phía ngoài. Tử Tinh cự kiếm dài 13 mét hoành không xuất thế, tay phải hắn chỉ ổn định cầm lấy. Dù xem ra thân thể tử và thanh kiếm lớn dài 13 mét so với nhau rất không nhịp nhàng, nhưng lại không một ai nghi ngờ hắn có thể sử dụng thanh cự kiếm này hay không. Tử Tinh Bỉ Mông ư? Khí tức của chiến tranh cự thú cách lạp tây tư trong chớp mắt biến thành rất ngưng trệ, con ngươi màu vàng co rút kịch liệt. Tử lạnh lùng nói: Không sai, chính là Tử Tinh Bỉ Mông. Khí tức cách lạp tây tư rõ ràng có chút gấp gáp, cũng giống như Tử vốn có ký ức của tứ đại thần thú. Ở nơi sâu nhất trong ký ức của hắn có toàn bộ lưu truyền của tổ tiên liên quan đến Tử Tinh Bỉ Mông. Hắn sâu sắc biết rằng Tử Tinh Bỉ Mông thực sự cường đại. Sự bá đạo lúc trước lập tức thu liễm vài phần. Không ngờ rằng ngoài cách lạp tây tư ta ra, tứ đại thần thú còn có hậu duệ lưu truyền lại. Có phải ngươi đặc biệt đến tìm ta không?" Tử gật gật đầu, "Thú nhân ở thế yếu lâu ngày rồi, vì bảo hộ quyền lực bản thân mà tùy tiện tự sát hại hậu nhân thần thú, Cực Bắc Hoàng Nguyên cần Tử Tinh nhất tộc trở lại thống trị, thú nhân càng cần người lãnh đạo anh minh dẫn ra khỏi khốn cảnh, ta cần sự giúp đỡ của ngươi." Cách Lạp Tây Tư nhíu nhíu mày, "Tử Tinh bỉ mông cũng cần giúp đỡ sao? Cực Bắc Hoàng Nguyên thì sao, có quan hệ gì cùng ta?" "Tử Tinh, ngươi chớ có quên, năm xưa tổ tiên của ta cũng không có thần phục tổ tiên của ngươi, tối đa chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi." sở dĩ từ tinh bỉ mông các ngươi có thể được đặt ở vị trí đứng đầu tứ đại thần thú là vì thủ hạ của các ngươi đủ nhiều mà không phải về thực lực có thể áp chế chiến tranh cự thú chúng ta. ngươi dựa vào cái gì mà khiến ta giúp ngươi? ta vì cái gì mà nghe ngươi? ta ở đây bình tĩnh sinh hoạt hơn ngàn năm, ngươi cho là ta sẽ rời đi nơi này sao? thực là chuyện buồn cười. tử không nói, chỉ bình tĩnh nhìn cách lập tây tư, màu tím hỏa phiến trong mắt chớp chớp. sự khinh miệt trong lời nói của chiến tranh cự thú cách lập tây tư đã khiến nộ khí của hắn sông lên. tử cố áp chế nộ hỏa trầm giọng nói chính vì nguyên nhân không đoàn kết thần thú chúng ta mới đi đến bước đường hôm nay thú nhân không thể tiếp tục trầm luân không thể tiếp tục trông vào việc mỗi năm đi đến chỗ con người cướp đoạt lương thực mà sống ngươi có biết mỗi năm vì việc có đủ lương thực chiến sĩ của thú nhân tộc chúng ta phải hy sinh bao nhiêu không ngươi có biết trong mắt con người chúng ta chỉ là tồn tại ở đẳng cấp thấp nhất không thú nhân chúng ta cũng có văn minh của mình nhưng hiện tại tam đại bộ lạc lại đã sớm để phai mờ văn minh của thú nhân năm xưa ta không mong khiến ngươi nghe ta cái gì chỉ hy vọng ngươi có thể cùng ta lên đường trở lại lãnh đạo thú nhân. Cách lập tây tứ bĩu môi, vậy thì có quan hệ gì với ta? Đấy là vấn đề riêng của bọn thú nhân thấp kém. Chiến tranh cự thú vĩ đại mới là thần thú, thực không giống như bọn thú nhân thấp kém kia. Trong ký ức của ta, tử tinh nhất tộc xưa nay tựa hồ không có ai thích nói lời thừa như ngươi. Các ngươi không phải rất sùng bái giải quyết toàn bộ bằng thực lực sao? Tới đi, nếu như ngươi có thể đánh bại ta thì bảo ta làm gì cũng được. Nếu không, hôm nay tại mảng cực băng này của ta chính là nơi táng thân của các ngươi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm giận dữ chân phải cách lạp tây tư chớp mắt bước lên một bước một âm thanh chấn động kịch liệt không hình thức gì so sánh được xuất hiện lấy chân phải của cách lạp tây tư làm khởi điểm mặt đất hoàn toàn rung lên vô số khối băng vỡ to lớn bay lên chớp mắt che lấp cả bầu trời giống như mưa sao băng mang theo sóng xung kích màu xám đen rõ ràng thấy được hướng về từ vỗ mặt mà tới đánh nhau bằng cách dậm chân là một trong những năng lực đặc thù của chiến tranh cự thú dựa vào sóng địa chấn rất lớn là đủ để phá hủy toàn bộ kiến trúc cũng có thể thôn vệ sinh mệnh tự động rồi, dù hắn không nghĩ là cách lập tây tứ sẽ chẳng do dự chút nào lựa chọn động thủ, nhưng dựa vào thân thể linh hoạt hơn và tốc độ lập tức phản ứng lại. Ban đầu từ tinh cự kiếm được cầm trong một tay biến thành hai tay, thân thể cường tráng mạnh mẽ xung lên, một đạo tử quang cường liệt lấy thân thể hắn làm trung tâm hoàn toàn bạo phát. Nơi tử quang chạm đến, toàn bộ băng khối ở gần hoàn toàn hóa thành bụi phấn, mà lúc này hắn cùng bay lên, chớp mắt vượt qua sự ngăn trở của sóng xung kích. Vung thanh kiếm lớn dài 13m, trực tiếp chém đến chiến tranh cự thú cách lập tây tứ đánh nhau bằng cách dậm chân thế nào là đánh nhau bằng cách dậm chân những miếng băng cứng bay trong không trung kia cũng không phải là uy lực mạnh nhất của hắn mạnh nhất là một đạo sóng xung kích kịch liệt cao hơn 10 mét dù hoàng kim bỉ mông cũng không chống được sóng xung kích chỉ có thể lùi lại sau cảm thụ được tín hiệu nguy hiểm của tử truyền tới đầu tiên diệp âm trúc đem thân thể hải dương ném lên giữa trời sau đó nhanh chóng tiếp tục từ đầu vai địch tư nhảy đến đến đầu vai mặt kim tư một tay quắp lấy thường hạo một tay quắp lấy mã lương mắt nhìn lực chấn động kịch liệt theo những tảng băng cứng đang nhanh chóng lao tới bay lên cao, nguyệt thân thủ hộ mở rộng đến mức độ lớn nhất, cô hết sức nhảy lên không trung. Đồng thời với Diệp Âm Trúc bay lên còn có Tô Lạp, động tác nếu so với Diệp Âm Trúc thì còn uyển chuyển hơn nhiều, thậm chí còn mượn lực của những tảng băng cứng đang bay tới, bay tới phía Hải Dương bị ném lên không trung. Đấy là trước khi Diệp Âm Trúc đi giúp Mã Lương và Thường Hạo đã dặn dò riêng hắn những việc cần làm, ầm một tiếng, do phản ứng nhanh chóng kịp thời, năm người Diệp Âm Trúc cuối cùng cũng thoát vùng bao phủ của sóng xung kích do chiến tranh cự thú dậm chân sản sinh, phần lớn các tảng băng cứng lướt qua dưới chân. Nguyệt Thần thủ hộ bảo hộ thân thể của Diệp Âm trúc chỉ bị hai khối băng cứng ném trúng suýt bị phá nát, chấn động khiến thân thể hắn bay ra phía sau. Hoàng Kim Bỉ Mông và Băng Cực Ma Viên lại không có may mắn như bọn họ, thân hình to lớn khiến bọn chúng căn bản không thể kịp thời thoát ly khỏi chấn động lao đến. Trong chớp mắt của xung kích gây ra bằng cách rậm chân, chỉ có thể trước khi các khối băng lớn tập kích, cuộn tròn thân thể mình lại một chỗ, dùng hết khả năng để giảm thiểu một phần áp lực phải chịu do chiến tranh cự thú rậm chân sinh ra. Địch Tư không hổ là cường giả mạnh nhất trong Bỉ Mông cự thú Cùng lúc với diệp âm trúc vào tô lập nhảy lên, hai tay hắn đồng thời duỗi ra móng sắc dài châm tắc, kéo ba băng cực ma viên ra sau lưng mình, dùng thân thể mạnh mẽ của mình thay các tiểu đệ ngăn cản đại bộ phận sóng xung kích và băng cứng. Chỉ là chớp mắt công phu, thân thể năm ma thú cấp 9 cũng bị những tảng băng cứng nuốt hết hoàn toàn. Từ giữa trời từ từ hạ xuống, diệp âm trúc cuối cùng cũng rõ vì sao không có ma thú nào có thể từ đây đi ra được, cũng chân chính hiểu rõ thần thú cấp 10 cuối cùng là dạng tồn tại khủng bố nào. Nếu như đây là trong chiến trận, chỉ cần là một cú đánh theo kiểu dậm chân thì không biết có bao nhiêu binh sĩ sẽ tử vong. Chiến tranh cự thú không hổ với danh xưng chiến tranh của nó. Đây mới chân chính là cỗ máy giết chóc. Dù cho tốc độ của hắn chậm, cũng tuyệt không ảnh hưởng đến lực phá hoại khủng bố của hắn. Vào lúc Diệp Âm trúc bọn họ vừa ứng phó với đánh nhau bằng cách dậm chân của Cách Lạp Tây Tư, Tử Tinh Cự Kiếm cũng đã đến trên đỉnh đầu Cách Lạp Tây Tư, như một đạo màu tím thiểm điện to lớn, chém thẳng về phía đầu của Cách Lạp Tây Tư. Cặp mắt màu hoàng tinh phóng ra quang mang dã man, Cách Lạp Tây Tư đối mặt với cú chém mạnh của Tử Bền đưa cánh tay trái cứng rắn của mình lên trong lên một tiếng, một mảng đống lửa từ chỗ tử tinh cự kiếm với tay cách lạp tây tư va chạm phát ra, loé sáng như ánh mặt trời. thân thể tử giống đạn pháo bắn ngược lại, điều khiến người ta sợ hãi là tử tinh cự kiếm trong tay hắn vậy mà rời khỏi tay, bay xa hơn ngàn mét mới rơi xuống đất, mà tay phải của cách lạp tây tư lại chỉ có một vết màu trắng rất cạn mà thôi. tử tinh cự kiếm tồn tại cấp thần khí, cái mà lúc trước đã từng một kiếm chém chết hắc long dạ tinh hủ, tử tinh cự kiếm đã từng giúp tử tinh bỉ mông nhất tộc tung hoành cực bắc hoàng nguyên. Vậy mà lúc này lại bị một cánh tay của cách lập tây tư chấn bay, cùng bị chấn bay với chủ nhân của nó. Một đạo thân ảnh mềm mại xuất hiện giữa tầng không, luông sáng màu tím dày đặc giống như một cái võng lớn trùm lên thân thể tử, tiếp tục bay lui trăm mét, mới miễn cưỡng hóa giải được lực phản chấn, ôm lấy tử hạ xuống mặt đất. Ha ha ha, cách lập tây tư điên cuồng cười lớn. Nguyên lai like là một thứ vớ vẩn chưa thành niên, lại dám xuất thủ với ta, xem ra tử tinh bỉ mông thực sự sẽ tuyệt chủng từ ngươi. Tổ tiên vĩ đại của chiến tranh cự thú ơi, các ngài hãy xem cách lạp tây tư ta hoàn thành di nguyện chưa xong của các ngài đem danh hiệu đệ nhất thần thú của long khi nỗ tư trở thành quầng sáng sán lạn của chiến tranh cự thú chúng ta không biết hạ được một tử tinh bỉ mông sẽ khiến ta tiến hóa đến mức cường đại không có tiền lệ trong lịch sử không ôm chặt tử là an kỳ lực sung kích kịch liệt khiến mặt nàng hồng rực lên lúc này năm người diệp âm trúc đã từ trên không hạ xuống bọn họ thấy rõ cơ thịt trên tay phải tử đã xuất hiện một đường nứt máu tươi của tử phun thành vòi nhuộm kín nửa người bên phải hắn và quần áo an kỳ diệp âm trúc hiểu rất rõ tử Hắn biết một nhát kiếm đó dù tử chưa hóa thành bản thể, nhưng đã dốc toàn lực, song mái công kích cách lập tây tử, nhưng kết quả lại thê thảm, lực phòng ngự siêu cường của chiến tranh cự thú cấp 10, tuyệt không phải hắn từ tinh bỉ mông còn chưa tới thực lực cấp 8 có thể phá được. Trong mắt tử lộ ra không phải là thống khổ, mà là càng phẫn nộ, nhưng lúc này tinh thần hắn lại rất ổn định, nhanh chóng nói: "Thân thể của chiến tranh cự thú là miễn dịch với thần khí, nếu không phải là cấm chú hỗn hợp thì đều miễn dịch hết nên gọi là bất tử tồn tại. Chỗ này giao cho ta và địch tử, mặt kim tử" Âm chúc cậu lập tức mang mọi người đi đi, xem ra cả ta cũng đánh giá thấp thực lực của thần thú cấp 10. Có lẽ là, cách lạp tây tư trước mắt đó đã đạt đến đỉnh cao nhất của cấp 10. Thậm chí siêu việt hơn toàn bộ tổ tiên của hắn, tử ca muội không đi, muội muốn ở lại giúp huynh, thằng đầu chọc kia đã thương huynh, muội thay huynh bảo thủ. Vừa nói, An Kỳ chẳng đợi tử ngăn cản, đã xoay người bay đi, thân thể xinh đẹp bắn lên trời như mũi tên. Thường hạo mấy người lúc trước chưa thấy qua nàng lúc này mới chân chính biết nữ tử này xem ra có vẻ nhỏ tuổi đó thực lực cường hãn bao nhiêu ánh sáng màu tím dày đặc từ trong cơ thể phun ra bồng bênh trong không trung mái tóc dài màu xanh đen của an kỳ tự nhiên bay tung lên hình thành một vòng tròn kỳ dị toàn thân trên dưới lúc này toàn bộ ánh sáng đều ngưng kết nguyên tố ba động cường liệt bắt đầu ngưng tụ vào thân thể nàng năng lượng khí tức to lớn mỗi lần dao động đều nâng cao lên rất nhiều một vầng sáng tím đen bắt đầu tràn ra từ thân thể nàng vì trước đây đã trở thành ngoại tịch ngân long Diệp Âm trúc đối với ma pháp nguyên tố cảm giác rất là sắc bén, hắn kinh ngạc phát hiện, tiến vào thân thể An Kỳ đều là tự nhiên hệ ma pháp nguyên tố, nhưng lúc từ thân thể nàng phóng ra, lại biến thành ám nguyên tố thuần túy. Xuất hiện đi, bạn của ta, cánh tay phải nhỏ nhắn mịn màng của An Kỳ vạch lên hư không, một màu tím lục mang tinh to lớn xuất hiện trên không. Theo tiếng hí lạnh lót, một con độc giác thú hai cánh mọc trên lưng phá không xuất hiện, khiến người ta kinh ngạc là xưa nay thuần khiết xương độc giác thú là đủ sánh ngang cùng cự long cấp 9 thượng vị, vốn ra là mình trắng sừng vàng nhưng độc giác thú do An Kỳ dựa vào khế ước triệu hoán ra lại là màu đen, hai mắt màu tím, sung mãn khí tức âm ám. Chỉ có độc giác màu trắng trong suốt lóng lánh trên đầu nó mới khiến người ta cảm giác thấy một chút khí tức ban đầu thuộc về độc giác thú. Bồng ngựa từ sau đỉnh đầu chảy đến sống lưng đều là màu trắng, với thân thể màu đen hình thành tỷ lệ tươi sáng. Đôi cánh màu đen sau lưng vươn ra, toàn thân trên dưới đều phóng ra một quần sáng màu tím đen, bồng bềnh tại giữa tầng không, lập tức khiến khí thế An Kỳ đại thịnh. Cặp mắt trong suốt màu xanh đen vào lúc này hoàn toàn ô nhiễm thành màu đen, liền người đáp lên lưng độc giác thú màu đen, âm thanh của An Kỳ đột nhiên biến thành băng lạnh. Nhìn về phía chiến tranh cự thú cách lập tây tứ phía dưới, lạnh giọng nói: "Làm bị thương tử ca ca của ta, ta muốn ngươi chết." Thiên địa linh khí, lấy ám ma làm trung kết, hối toàn bộ nguyên tố phá hoại nghe mệnh lệnh của ta, đi chết đi, ngươi tên chọc đầu hỗn láo. Ánh sáng tím đen chớp mắt bốc lên, theo hai tay An Kỳ nâng lên ngưng tụ thành một thanh trường mâu màu tím đen to lớn khí tức nguyên tố cùng bạo ngưng kết thành một đạo thiểm điện màu tím không ngừng dao động xung quanh trường mâu màu đen không một chút khí tức thiểm điện nào mà cảm thấy hoàn toàn khủng bố như vậy năng lượng dao động to lớn khiến con người liền sinh sợ hãi khí tức của an kỳ trong chớp mắt nâng cao đến đỉnh điểm độc giác thú màu đen ngửa mặt lên trời hí dài một phần sáng màu đen bay lên theo một đạo ánh sáng màu trắng sữa trên đầu tựa hồ cùng một thời gian trú nhập vào trong trường mâu màu tím đen khiến thể tích của trường mâu lập tức tăng lên nhiều lần nhìn thấy cảnh ấy mọi người bên dưới không khỏi đồng thời động dung Tô Lạp Kinh ngạc nói, đó là cấm chú đơn thể công kích hệ hắc ám, sát thần mâu, còn là sát thần mâu được tăng cường độ gấp đôi, sức mạnh rất cường đại, không hổ là tử cấp cấp 8. Ánh mắt mọi người bên Diệp Âm Trúc nhìn vào sát thần mâu, bên kia chiến tranh cự thú cách Lạc Tây Tư cũng chú ý đến An Kỳ đang cưỡi trên lưng độc giác màu đen thú trong không trung như vậy. Ngay cả hắn cũng cảm giác thấy tồn tại một chút nguy hiểm, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Con người cũng có thể đạt đến cu thu cach lap tay tu cung độ đó ư? Lúc này tiếng đàn lạnh lẽo vang lên, lúc ấy mỹ diệu nhạc khúc giống như phi bộc lưu toàn chính là phi bộc liên châu cầm diễn tấu khúc cao sơn lưu thủy từ khi tử thụ thương diệp âm trúc đã nhìn ra giữa bên mình với chiến tranh cự thú tranh nhau rất nhiều hiện tại mạnh nhất cũng không phải là hai hoàng kim bỉ mông mà chính là an kỳ người chuyển vào trạng thái cuồng bạo nếu như một lần an kỳ toàn lực công kích này mà không thể sinh ra hiệu quả mà nói sợ là những người đi cùng mình có muốn rời khỏi đây cũng rất khó làm được cho nên cùng lúc an kỳ bắt đầu phát động ma pháp cấm chú hắn cũng bắt đầu diễn tấu cầm khúc cường đại nhất của mình tăng cường và suy giảm hai tầng hiệu quả chỉ tác dụng lên thân thể hai người không chế rất là dễ dàng dưới tác dụng của ma pháp lực tinh chuẩn của diệp âm trúc hai đạo quang hoàn màu vàng đậm đồng thời bay ra một đạo phủ lên thân thể an kỳ mà một đạo kia tự nhiên quang lâm đến thân mình của chiến tranh cự thú cách lạp tây tư cổn phất xước chú bốn dạng thủ pháp diễn tấu tại hai bàn tay tám ngón của diệp âm trúc bày ra hoàn mỹ thần khúc toàn diện phát huy lập tức khiến khí thế an kỳ tiếp tục mạnh lên mà lần này thể tích của sát thần mâu trong không trung lại bắt đầu co nhỏ lại nhưng ở xung quanh nó Màu tím thiểm điện lại bắt đầu nâng cao cường độ. Một điểm sắc nhọn nhất của mũi mâu trong tử quang âm thầm thấu ra một chút lấp lánh màu sữa trắng. Khí tức nguyên tố to lớn mạnh mẽ lập tức nâng cao đến đỉnh điểm. Sau khi hủy diệt mới là sự sống vĩnh viễn. Đi đi, lợi khí của sát thần. An Kỳ yêu kiều hét lên trong chớp mắt không gian hoàn toàn vặn vẹo, ai cũng không nhìn thấy quỹ tích bay ra của sát thần mâu. Sau lúc không gian vặn vẹo một chút rồi khôi phục bình thường, trường mâu màu tím đen đã bay đến trên đầu cách lạp tây tư. Gầm lên một tiếng trầm thấp, cách lạp tây tư vẫn như cũ không né tránh. Có lẽ là hắn căn bản không có khả năng né tránh. Quang mang màu vàng trong mắt đột nhiên phun ra cuồn cuộn. Đầu chọc lắc một cái, độc giác màu đen trên đỉnh đầu đột nhiên biến thành màu trắng sữa, trực tiếp ngay đón công kích của sát thần màu. Một điểm quang mang màu trắng sữa tựa hồ trong sát na từ chỗ màu và sừng va chạm lóe sáng lên. Quang mang xem ra cũng không cường liệt, nhưng mỗi người lại đều đã mất đi thị giác. Toàn bộ xung quanh biến thành một mảng tĩnh lặng, không có âm thanh va chạm gì truyền lại. Tiếp theo một cỗ sức mạnh to lớn không thể chống lại khiến mọi người cảm giác rõ ràng thân thể mình tự hồ biến thành nhẹ nhàng giống như phiêu đãng trong gió trong hắc ám quang minh cuối cùng cũng xuất hiện địch tư mà kim tư và ba băng cực ma viên lúc này chính đang từ khối băng khoan ra đem mọi người bị cự ly xung kích bay đi không thể chống lại tiếp lấy hạ xuống mặt đất ban đầu bị phá nát bừa bãi lúc này dưới tác dụng của một quầng ánh sáng nhu hòa màu trắng sữa bằng phẳng trở lại chiến tranh cự thú cách lập tây tư vẫn đứng tại chỗ nhưng thân thể hắn lại lùn đi một chút Hai cái sừng lớn hoàn toàn hãm nhập vào trong mặt đất. Quang mang màu vàng trong mắt lúc tỏ lúc mờ, không ngừng nhấp nháy, tựa hồ toàn thể người đã biến thành ngưng động. Giữa tầng không, độc giác thú màu đen đột nhiên kêu lên một tiếng bi thảm, hóa thành một đạo quang mang màu đen biến mất, mà thân thể An Kỳ thì không thể tiếp tục phi hành, không bị khống chế từ khâu trung rơi xuống mặt đất. Không ai biết chớp mắt vừa rồi phát sinh chuyện gì, dù cũng không phải là va chạm của cấm chú, nhưng lực chấn động do cấm chú công kích sản sinh ra đã nói cho họ biết, một lần va chạm vừa rồi cùng bạo bao nhiêu so với tử chém mạnh bằng tử tinh cự kiếm còn muốn cùng bạo hơn rất nhiều thân thể tử sung lên lần đầu tiên đón lấy an kỳ hạ xuống đứng ở chỗ đó im lặng nhìn cách lạp tây tư trong lòng có vài phần kỳ vọng nói cho cùng là song trùng cấm chú mà còn là hai tầng cấm chú dưới tác dụng tăng cường của nhất đại thần khúc cao sơn lưu thủy cách lạp tây tư sau khi bị suy giảm thực sự có thể chống lại không nếu như có thể khiến hắn bị thương một chút mà nói có lẽ hôm nay những việc mình muốn làm còn có cơ hội diệp âm trúc cũng ngừng diễn tấu trước khi va chạm một khắc đã dừng lại. Khoảng cách thân thể hắn lui lại phía sau là ngắn nhất. Khúc Cao Sơn Lưu Thủy thêm vào tác dụng của đấu khí bản thân, khiến lực phòng ngự của hắn trong chớp mắt trở thành mạnh nhất trong mọi người. Nhưng lúc này Phi Bộc Liên Châu cầm đã bị hắn thu hồi về không gian giới chỉ. Đối với tình huống của Cách Lạp Tây Tư, hắn ngược lại còn hiểu rõ hơn tử. Khi lúc Quầng Sáng do Cao Sơn Lưu Thủy sản sinh bị tinh thần lực chính xác của mình khống chế phủ lên thân Cách Lạp Tây Tư, hắn cảm giác thấy một tinh thần lực cường đại không gì sánh nổi. Dù cầm khúc vẫn có thể sản sinh ra tác dụng nhất định. Nhưng nếu so với trong tưởng tượng thì kém hơn rất nhiều rất nhiều, tinh thần lạc ấn của cách lập Tây Tư lại giống như thân thể cường mạnh của hắn không có sơ hở gì. Cách lập Tây Tư đột nhiên ngẩng đầu lên trời, phát ra ba tiếng gầm phẫn nộ. Tiếp theo một khối khí lưu màu đen trói mắt đột nhiên từ mỗi một bộ phận thân thể hắn phân tán phát ra, giống như là da thịt hắn đột nhiên bốc hơi nhanh chóng bay tán ra bên ngoài. Trong cặp mắt màu hoàng kim tràn đầy sự cuồng bạo không thể đoán trước được, giữa hai con người là hai khối màu hồng quỷ dị mà nóng này, khiến mọi người đều cảm thấy bất an ba băng cực ma viên vậy mà vì hắn gầm lên giận dữ ầm ầm ngã lan quay lại thêm lúc trước bị dư ba của đánh nhau bằng cách dậm chân làm bị thương cuối cùng khiến ba ma thú cấp 9 này hôn mê trong đầu mấy người bọn diệp âm trúc cũng đồng thời bị hôn trầm tiếng gầm giận dữ của cách lạp tây tư dù cự ly xa như vậy lại như tinh thần xuyên thích trong hệ tinh thần ma pháp khiến mỗi người đều bị ảnh hưởng nhất định năng lượng khí tức điên cuồng lần đầu tiên dao động nổi lên khí lưu màu đen trong chớp mắt đã tràn ra khoảng một trăm Giống như một mảng ô vân đột nhiên giáng lâm trên mặt đất, lại như một mảng ô dịch có thể thôn phệ toàn bộ sinh mệnh đang không ngừng tràn ra. "Âm Trúc, các cậu chạy mau, địch tư, Mạt Kim Tư, cùng ta chống cự, hắn muốn ảo hóa bản thể, không có ai hiểu về chiến tranh cự thú hơn so với tử." Vào lúc Cách Lạp Tây Tư gầm lên giận dữ, hắn đã biết chiến tranh cự thú đó đã bị kích nộ triệt để, chịu đựng phẫn nộ của thần thú cấp 10 cũng không phải việc bọn họ có thể làm được. Miễn dịch cấm chú, thậm chí là song trùng miễn dịch cấm chú, Phong ngự của Cách Lạp Tây Tư so với trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Một đòn dốc toàn lực của An Kỳ tựa hồ không có khiến hắn bị thương hại gì, chỉ có thể khiến hắn càng thêm phẫn nộ, càng thêm cuồng bạo. Năng lượng khí tức điên cuồng vào lúc này hoàn toàn xuất hiện, không có ai biết nên làm thế nào, rút lui hay không rút lui, chạy mau. Khuyết điểm lớn nhất của chiến tranh cự thú chính là tốc độ chậm, nhưng phạm vi công kích của hắn lại rất lớn, nếu không chạy đi thì ai cũng không có cơ hội rời khỏi. Tử phẫn nộ hét lên, lao nhanh về phía tử tinh cự kiếm của mình. Dùng một tay nắm chắc lại tử tinh kiếm Trong mắt hai vị hoàng kim bị mông lộ ra một chút bi thương Nhưng bọn họ cũng không lùi lại Mà ngược lại từng bước tiến lên nhanh đón hác vụ do chiến tranh cự thú cách lạp Tây Tư phóng ra Từ trên thân bọn họ có thể cảm thấy cũng không phải là tuyệt vọng Mà lại là tinh thần thấy chết không sờn Trước khi tử đuổi theo hai hoàng kim bị mông Đã đem an kỳ người đã rơi vào trạng thái bán hôn mê giao vào tay diệp âm trúc Sau đó hắn gật gật đầu rồi mới xông lên Thông qua liên hệ trong linh hồn diệp âm trúc biết tử muốn dùng sức mạnh của mình đến nhận hậu quả của lần tiến vào băng quyền này hắn biết vì mình mới khiến mọi người đi vào hiểm địa hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình đi cứu toàn bộ chí ít cũng sẽ khiến bọn diệp âm trúc bình an rời khỏi nơi này diệp âm trúc sẽ chạy ư hắn không chạy hắn thậm chí không nhiều lời đưa an kỳ trong lòng giao cho hải dương hướng về bọn họ vẫy vẫy tay bước lớn sông ra đuổi theo bước chân tử cùng sông lên tô lạp và hải dương nhìn nhau một cái bọn họ đều nhìn thấy vẻ tươi cười trong mắt đối phương chớp mắt thân thể Tô Lạp đã tiêu thất, mà Hải Dương ôm An Kỳ cũng ngồi luôn xuống chỗ cũ, dù nàng biết cổ tranh khúc của mình có lẽ đối với chiến cục không có tác dụng lớn, nhưng giờ này phút này, mỗi một phần sức mạnh đều có khả năng phát huy tác dụng. Bọn họ không chịu đi, bởi vì trong lòng họ, lúc đi vào chỗ này đã sớm có tính toán. Mã Lương và Thường Hạo cũng vậy không rời đi. Thường Hạo đứng ở phía trước, nắm chặt thanh pháp trượng dài, khẩn trương quan sát cục thế của chiến trường, mà Mã Lương đã bắt đầu vẽ, bức họa lấy ngân long lục khí làm cơ sở, triệu hoán là sức mạnh lớn nhất của hắn. Hắc Vũ tản đi, toàn thể mặt băng rõ ràng đều dày đặc lên rất nhiều, bởi vì tồn tại to lon đó. nó. Thân dài xác thực hơn 100m, đi lên 30m, hai bắp vai rộng lớn xấp xỉ với độ cao. Độc giác màu đỏ, lẫn phiến như sắt đen bao phủ thân thể, cùng với một khúc độc giác dài hơn 7m, to lớn không gì so sánh. Đây chính là bản thể của chiến tranh cự thú cách lập tây tứ, bản thể của thần thú cấp 10. Trước mặt hắn, hoàng kim bỉ mông ban đầu giống như ngọn núi biến thành người lùn. Trước mặt hắn, toàn bộ khí thế đều không có một chút nào tác dụng dù là thuộc về một bộ phận tử tinh bỉ mông cũng không thể khiến chiến tranh cự thú cùng bạo trạng thái có phản ứng gì cách lập tây tư khởi bộ cử động tứ chi so với cột đá còn muốn to lớn hơn của hắn xong tới phía tử và hai vị hoàng kim bỉ mông ai cũng biết va chạm của chiến tranh cự thú thì bất kỳ sinh vật nào cũng không thể so sánh cũng không có ai có thể ngăn cản dù cho ngăn cản trước mắt hắn là một tòa núi lớn hắn cũng có thể đập vỡ núi va chạm mới là trực tiếp nhất của chiến tranh cự thú cũng là kỹ năng cường đại nhất nhưng giờ phút này hai vàng một cham moi la truc tiep nhat cua chien tranh cu thu cung la ky nang cuong đai nhat nhung gio phut nay hai vang mot tim Ba đạo thân ảnh lại ngăn trở trước mặt hắn như vậy, trong mắt lấp lánh ánh mắt sông lên không ngại gì nguy hiểm. Đối mặt với chiến tranh cự thú cực lớn, tử không lùi một bước, giơ cao tử tinh cự kiếm, dường như giống như hạch tâm nổ, một khối tử quang thậm chí so với cấm chú còn muốn sáng hơn từ trước ngực hắn bạo khởi. Một chút sau, thân thể hắn chớp mắt bành trướng, năng lượng cường hoành vô bỉ tựa hồ muốn đem toàn thể thế giới đập nát. Cơ bắp cứng chắc giống như đá hoa cương điên cuồng sinh trưởng, thân thể hắn vừa cao lên, vừa nở ra, chỉ trong chớp mắt công phu, tử ban đầu thân cao 2m Cuối cùng thân thể tăng trưởng hơn 10 lần. Y phục trên người hắn đã bị sức mạnh cường hãn trước mắt hóa thành bụi phấn. Một tầng tinh thể màu tím vững chắc kiên cố, giống như khải giáp cứng chắc nhất trên thế giới, từ da thịt hắn sinh trưởng ra, bảo vệ từng góc nhỏ nhất trên thân thể hắn. Độ cao 25 m cuối cùng cũng tiếp cận được chiến tranh cự thú cách lạp Tây Tử. Đôi mắt tử cuối cùng có thể nhìn song song với hắn, tôn nghiêm của tử tinh, cần phải đem sức mạnh của mình ra bảo vệ dù cho kết cục là tử vong tử cũng sẽ đem ngọn lửa cuối cùng trong sinh mệnh mình hóa thành hung khí khiến địch nhân trước mắt tối hậu cũng sẽ bị thương hai đạo thân ảnh màu vàng thành trợ lực của hắn vào lúc chiến tranh cự thú cự đại cuối cùng cũng sung kích đến trước mặt bọn họ một vòng khí lưu màu đen phá không cuốn đến dường như đem toàn bộ không gian ngưng kết lại khiến tử và hai hoàng kim bỉ mông không chỗ ẩn mình căn bản không có khả năng né tránh nếu như cho là tốc độ của chiến tranh cự thú là chậm mà nghĩ dựa vào tốc độ đánh nhau với hắn ấy là người ngu xuẩn chẳng nghi ngờ gì là thần thú cấp mười Thực lực của chiến tranh cự thú há chỉ là va chạm giàn đơn mà thôi sao? Va chạm của hắn là theo việc khóa chặt toàn bộ không gian mà xuất hiện, là tồn tại siêu việt hơn cấm chú, tử và các hoàng kim bỉ mông sẽ né tránh ư, sẽ lui lại ư? Không, đương nhiên không, vào lúc bọn họ đạp bước tiến lên, là chắc chắn bọn họ sẽ không lui bước, ấy cũng không chỉ là vì đối kháng với địch nhân trước mắt, mà trọng yếu hơn là vì bảo vệ tôn nghiêm của bỉ mông. Đúng vậy, chính là tôn nghiêm của bỉ mông cự thú, trong lòng họ, bốn chữ lục chiến vô địch vĩnh viễn là của bỉ mông cự thú. Địch tử mà kim tư, đồng thời đấm vào bộ ngực rắn chắc của mình, chớp mắt quang mang màu vàng như một khối chiến tranh mê vụ to lớn phóng ra, khiến thân thể bọn họ trong sát na bành trướng 20%, cơ thịt biến thành cùng bạo hơn, hai mắt cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ. Thu hồi bách thốn lợi trảo, vì đối với chiến tranh cự thú mà nói là chẳng có tác dụng gì, lúc này hai vị hoàng kim bị mông dựa vào chỉ là nắm đấm cưng chắc vô bỉ của họ. Cấp 9 thượng vị ma thú dù trên lịch so với thần thú cấp 10 vẫn là rất lớn, nhưng là tồn tại ở mức cấp 9 thượng vị đặc biệt là cấp 9 thượng vị ma thú hoàng kim bỉ mông càng hoàn toàn dựa vào sức mạnh lúc hai đạo thân ảnh màu vàng cự đại hoành không xuất thế toàn lực xông tới đối thủ thân thể cực lớn như viên đạn pháo mau theo sức mạnh triệt để bão phát sau khi cùng bạo dũng mãnh xông lên va vào thân thể chiến tranh cự thú cách lập tây tư ầm một tiếng đất động núi rung hai tiếng ầm ầm tựa hồ vang lên cùng một lúc mặt kim tư và địch tư dùng toàn bộ sức mạnh của họ đồng thời va vào hai bên vai của cách lập tây tư chớp mắt dù là cách lập tây tư tồn tại đỉnh cao của chiến tranh cự thú Thân thể cùng hoàn toàn dừng lại. Âm thanh xương gãy vỡ từ thân thể hai hoàng kim bỉ mông vang lên rõ rệt. Nhưng bọn họ vẫn vậy không lùi bước, chỉ có hỏa diễm màu vàng của hoàng kim bỉ mông với hình thế kịch liệt vô cùng bùng cháy lên. Đấy đã không chỉ là bùng cháy của sức mạnh, mà là bùng cháy của sinh mệnh và linh hồn, hào hùng thuộc về hoàng kim bỉ mông. Xem chết như không khiến họ phát huy ra sức mạnh cường đại siêu Việt hơn cả trước đây, bọn họ dùng thực lực của mình chứng minh sự cường hãn của bỉ mông cự thú. Nắm tay to lớn ở thân thể họ chớp mắt giận dữ bay lên phía trước đồng thời phá khai khí lưu màu đen trong không khí trùng trùng oanh kích vào thân thể cách lạp tây từ cú đánh do hoàng kim bỉ mông sau khi tiến vào trạng thái cuồng hóa toàn lực oanh kích ra tuyệt đối có thể so sánh với cầm chú xuất hiện cùng với thân thể bọn họ bay ngược ra sau cách lạp tây từ kêu lên đau đớn thân thể to lớn tràn ra hắc quang cường liệt ở hai bên vai hắn đều có lân giáp cứng rắn nay xuất hiện vết nứt thần thú cấp 10 cũng không phải là thần dưới một kích liều chết của hai hoàng kim bỉ mông cuối cùng hắn cũng bị thương nhất định. Nhưng va chạm của chiến tranh cự thú vẫn không ai có thể ngăn cản, theo âm thanh xương cốt gãy nát, hai vị hoàng kim bỉ mông đã bay ngược lại ngoài mét, mà thân thể cường hoành cao đến mét của hắn chỉ là dừng lại một chút rồi lại sung kích tiếp. Lần đầu tiên hắn đối diện với chính từ hiện ra bản thể tử tinh bỉ mông và trong tay hắn là tử tinh cự kiếm cường hoành. Động tác của tử và thuộc hạ của hắn đều rất đơn giản, hai tay nắm chặt tử tinh cự kiếm, cơ thịt nứt vỡ lúc trước sau khi vì cố gắng trả giá để chuyển hóa bản thể, tựa hồ đã hoàn toàn ký miệng hai cánh tay thô tráng đưa tử tinh cự kiếm lên cao thậm chí đã vượt quá độ cao của độc giác của chiến tranh cự thú cách lạp tây tư đối mặt với tồn tại cường đại đã từng uy hiếp đến địa vị của tổ tiên thời kỳ viễn cổ tử bùng cháy lên ngọn lửa sức mạnh cường đại nhất của mình huy động cự kiếm trong tay hắn đồng thời vào lúc tử hành động từ trên vai hắn hai đạo thân ảnh đồng thời bay lên giống như lưu tinh bay đến phía trên đỉnh đầu cách lạp tây tư đấy là hai con người so với thân thể cách lạp tây tư đánh nhau với tử xem ra bọn họ bé nhỏ như vậy cũng như hai con nhặng xanh không thể khiến cách lập tây tư chú ý, quang mang màu trắng chói mắt từ trong tay diệp âm trúc bên trái sáng lên, toàn bộ trúc đầu khí vào lúc này hoàn toàn quán chú vào trong thanh kiếm thần khí đắc khắc kỳ. Bài quang chói mắt ấy là ánh sáng rực rỡ của độc giác của thần thánh cự long, trong hai tay nắm chặt của hắn mang theo khí thế đáp xuống mạnh mẽ của thân thể hắn đâm vào mắt phải của cách lập tây tư. Bên phải đồng thời với diệp âm trúc bay lên còn có một thân ảnh, lại càng không đáng chú ý, hoàn toàn là khí tức màu đen hóa thành một đạo ảo ảnh, còn đến mắt trái của cách lập tây tư sớm hơn một bước so với diệp âm trúc. Thiên sứ thần tức tràn đầy khí tức chớ chú, mang theo đấu khí đặc thù của hắn, lao thẳng đến con ngươi của Cách Lạp Tây Tư. Gầm lên một tiếng, cước bộ Cách Lạp Tây Tư vẫn không dừng lại, hai kiện lợi khí sắc bén cũng không khiến hắn có cảm giác trọng thị, chỉ là hơi nhắm mắt lại, sử dụng mí mắt tựa hồ không thể so sánh với thân thể ngăn cản công kích của Diệp Âm Trúc và Tô Lạp. Đinh lên một tiếng, thiên sứ thần tốc của Tô Lạp lần đầu đâm trúng mí mắt của Cách Lạp Tây Tư. Hắn lập tức cảm giác thấy lúc từ lần đầu tiên chém mạnh lên tay Cách Lạp Tây mot tieng thien su than tức cua to lap lan đau đam trung mi mat cua cach lap tay tu vì sao lại bị thương như vậy không chỉ là mình huy động thiên sứ thắn tức chém chúng đối phương mang lại lực phản chấn kia, mà từ mí mắt cách lạp tây tư còn truyền ra một cỗ sức mạnh còn to lớn hơn, cuối cùng kéo thân thể hắn trực tiếp bắn ngược xuống dưới. sức mạnh đó căn bản không phải là tô lạp có thể kháng cự, chỉ là chớp mắt thân thể hắn đã rơi xuống nhanh như chớp. vĩnh hằng thế thân khôi lỗi xương là miễn dịch với công kích vật lý, nhưng lại không thể miễn dịch toàn bộ những gì hắn bị. lúc thân thể của hóa thân khôi lỗi bị trọng lực không thể ngăn trở hoàn toàn áp trụ, vậy thì vĩnh hằng thế thân khôi lỗi cũng không thể cứu vãn sinh mệnh hắn, mà trước mắt Vị trí tô lạp rơi xuống chính là chỗ cái chân to lớn của cách lạp tây tư sắp đạp xuống. Giờ phút này kiếm nặc khắc hy của diệp âm trúc vừa mới đâm đến mí mắt của cách lạp tây tư, mà thân thể cực lớn của tử sau khi ảo hóa đang huy động tử tinh cự kiếm chém mạnh xuống. Hai người đều không thể tiến hành cứu viện hữu hiệu tô lạp. Một khi bị chiến tranh cự thú dẫm châm trực tiếp dẫm chúng, sợ là dù thần thánh cự long nặc khắc hy sống lại cũng không thể chịu đựng. Mắt thấy tô lạp rơi vào nguy hiểm, nặc khắc hy kiếm mà diệp âm trúc đang đâm mạnh xuống lập tức trì trệ trong chớp mắt. Tô lạp dù hắn có kêu gọi thê thảm thế nào đi nữa nhưng giờ khác này hắn căn bản cũng không có sức mạnh để đi cứu sinh mệnh tô lạp độ dài của bích ti không đủ dù có đủ hắn còn muốn chuyển lực thi triển cũng không có thời gian vào lúc khẩn yếu vạn phần nguy cấp này đột nhiên một đạo quang hoàn màu bạc từ trời hạ xuống trong chớp mắt phủ lên thân thể tô lạp mà một chớp mắt trước khi hắn rơi xuống mặt đất đấy là sau khi hắn đã sử dụng vĩnh hàng thế thân khôi lỗi làm thân thể hư ảo vậy mà lại biến mất như vậy diệp âm trúc không biết phát sinh chuyện gì nặc khắc khi kiếm đã đâm vào mí mắt cách lạp tây tư thần khí cũng không có đem cho hắn kỳ tích gì, cũng như vậy bị lực phản chấn mạnh mẽ cũng đem thân thể hắn chấn xuống dưới. chỉ chẳng qua so với tô lạp, vì hắn nửa đường khí thế bị giảm, cũng không phải toàn lực đâm, cho nên lực phản chấn phải nhận cũng tương đối dễ chịu hơn một chút. trong nguy cơ, bích tì hóa thành một đạo lục quang lóng lánh, trực tiếp cuốn lấy độc giác của cách lạp tây từ. tay phải kéo một cái, trả giá bằng hổ khẩu vỡ nát, đem thân thể mình bay lên lưng cách lạp tây từ. là ai đã cứu tô lạp? là thường hạo, có lẽ nên nói là thanh ma pháp thượng thần kỳ trong tay hắn kia. Lúc này Tô Lạp lại đứng cạnh hắn, mặt đầy kinh ngạc. Thanh màu bạc ma pháp trượng trong tay hắn là kỳ tông trí bảo, tên là đầu chuyển tinh di pháp trượng. Bản thân đối với ma pháp hệ không gian cũng không có tác dụng gì, nhưng lại có một năng lực đặc thù. Có thể trong chớp mắt phóng ra một đạo thuấn di quang hoàn đặc thù, phủ lên thân một sinh vật trong phạm vi thị lực mình có thể nhìn tới, đem hắn tới bên mình. Trước đó vào lúc Tô Lạp sắp rơi xuống, chính là thuấn di quang hoàn đó phủ lên thân thể hắn, cứu hắn từ trong nguy cơ. Cự kiếm màu tím mang theo toàn bộ sức mạnh của Tử Tinh Bỉ Mông sau khi hiện ra bản thể, chém lên thân thể to lớn của chiến tranh cự thú. Và chớp mắt Tử Tinh cự kiếm tiếp xúc với chiến tranh cự thú cách lập tây tứ, thân thể hắn đột nhiên sáng lên một khối quang vụ màu tím, Tử Tinh giáp trụ trên thân tựa hồ biến thành càng thêm cứng rắn. Ngay cả tự chính mình cũng không nghĩ tới, vào thời khắc đối diện với đại nguy cơ, hắn cuối cùng cũng tiến hóa, từ trình độ ma thú cấp 7 tiến hóa đến cấp 8. Trong âm thanh ầm ầm kịch liệt, Tử Tinh cự kiếm tiếp tục bay lên cao. Chỉ chẳng qua từ tinh cự kiếm lần thứ nhất lại đã gãy thành hai đoạn, trước mặt chiến tranh cự thú bản thể cự giác. Từ tinh cự kiếm không có đủ sức mạnh duy trì nên vẫn không có sức mạnh đối kháng như cũ, hai cỗ sức mạnh to lớn nghịch nhau, khiến thanh cự kiếm dài 13m gãy ngay chính giữa. Nhưng lần thứ nhất từ lại không bị lùi lại. Tiến hóa đến cấp 8, sức mạnh của tử lập tức tăng lên nhiều lần, cùng lúc từ tinh cự kiếm gãy đoạn, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất vứt bỏ vũ khí của mình. Hai đoan truoc mat chien tranh cu thu ban the cu giac tu tinh cu kiem khong co đu suc manh duy tri nen van khong co suc manh đoi khang nhu cu hai co suc manh to lon nghich nhau khien thanh cu kiem dai 13 met gay ngay chinh giua nhung lan thu nhat tu lai khong bi lui lai tien hoa đen cap 8 suc manh cua tu lap tuc tang len nhieu lan cung luc tu tinh cu kiem gay đoan han đa dung toc đo nhanh nhat vut bo vu khi cua minh hai canh tay to lớn duỗi ra, đồng thời nắm chặt độc giác của chiến tranh cự thú, song cước toàn lực chống lên mặt đất thử dùng tử tinh chi thể cứng rắn của mình ngăn cản bước chân tiến lên của chiến tranh cự thú. độc giác của cách lập tây tư dụng lực lắc mạnh muốn ném bay thân thể tử, nhưng thân thể của tử tinh bỉ mông bản thể cũng to lớn như vậy, lại thêm sức mạnh gia tăng. tinh thể màu tím ngưng kết trên hai tay tử đã bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt, nhưng vẫn nắm rất chặt như cũ. thân thể hắn dưới sung kích kịch liệt của chiến tranh cự thú không ngừng lùi lại, hai chân cào lên mặt đất làm xuất hiện hai đường rãnh sâu. nhưng tốc độ tiến lên của chiến tranh cự thú cách lập tây tư cũng bị giảm đi rất nhiều. Chính vào lúc này, tranh khúc giống như kim qua thiết mã đột nhiên vang lên, như bình bạc vừa vỡ, cũng giống như thiết kỵ đột kích. Âm thanh bong bong xuyên qua ma pháp dao động điên cuồng trong không khí, trên đầu tử phủ xuống, khiến toàn thân tử quang mang phóng lớn. Hai tay đang nắm chặt độc giác của cách lập tây tư cũng trở nên vững chắc. Cũng vào lúc này, một đạo quang mang màu đỏ từ sau lưng thường hạo xông lên trời cao, trong chớp mắt đồ án màu đỏ phóng đại trong nửa tầng không. Trong vùng sáng huyết sắc bao phủ, quang hoa của ngân long ngũ khí đại thịnh, trong vùng ánh sáng rực rỡ đó lập tức phóng lớn. Ngân Long lần chớp mắt nở to, ngân long nha bày ra chỉnh tề, ngân long tâm tiến vào trung tâm đồ họa, ngân long giác ngạo nghệ đứng ở chỗ đầu tiên nhất của đồ họa. Ngân Long nhãn một phân thành hai, ánh sáng băng lãnh mà tràn đầy trí tuệ đột nhiên phóng ra. Ngân Long so với lần trước đại chiến cùng Diệp Âm Trúc tại thí luyện trường còn to lớn hơn rõ ràng, xuất hiện trong tiếng long ngâm lạnh lạnh. Triệu Hoán sinh vật của Triệu Hoán Ma Pháp sư có một chỗ cực tốt, ấy là không vì đối thủ cường đại uy áp mà sinh ra sợ hãi. Ngân Long cấp 9 tuyệt đối là thượng vị ma thú, thông qua ngân long lục khí toàn lực triệu hoán Thanh cấp mã lương cố sức dốc túi đưa ra, Long lân rực rỡ trong sáng, trên long màu màu bạc, màu bạc độc giác đều lấp lánh hoa văn rực rỡ. Bốn móng dưới bụng hơi co lại, ánh sáng màu bạc tựa hồ là một khối ma pháp nguyên tố hình thành một vòng xoáy nhỏ. Long rực cực lớn duỗi ra hai bên thân thể, giống như lá chắn to lớn che trời, xoay chuyển giữa nửa tầng không. Uy nghiêm vô hình và áp lực chân thật đến từ nguyên tố năng lượng, tựa hồ khiến ma pháp nguyên tố hỗn loạn trong không khí nhanh chóng tụ lại. Mỗi một bộ phận xung quanh thân thể nó đều có ma pháp nguyên tố như là thực thể, không cần chú ngữ gì cái thuận nguyên tố màu tím nhạt đã xuất hiện xung quanh thân thể mã lương ngẩng đầu nhìn về ngân long trong không trung hai tay hướng chéo lên trên mở ra cao giọng hết lên ngân long hồn của ta ta với thân phận người triệu hoán ra lệnh cho ngươi kỹ năng hy sinh lại một tiếng long ngâm lanh lảnh như lần này lại không trong trẻo mà là mang theo nhiều phần thê thảm đôi cánh giang rộng của ngân long dùng hết khả năng tiếp tục giang ra một khối nguyên tố hỏa diễm bắt đầu từ thân nó tràn ra hình thành quầng sáng sáu màu hóa thành ngọn lửa cực kỳ rực rỡ triệu hoán ma pháp sư chính là thông qua triệu hoán và khống chế ma thú cường đại tới công kích đối thủ lúc này sắc mặt mã lương cực kỳ khó coi dù thực lực của hắn đã đạt đến thanh cấp nhưng còn chưa đủ để ra lệnh cho ngân long triệu hoán tới phóng ra đến công kích cầm chú hắn biết rất rõ với lực phòng ngự của chiến tranh cự thú cách lạp tây tư nếu như để ngân long tự do công kích căn bản sẽ không sản sinh ra hiệu quả gì vì thế hắn mới chọn hy sinh hy sinh bản thân ngân long cũng là hy sinh ngân long vũ khí đem toàn bộ sức mạnh ngưng kết thành một thông qua hy sinh mà phát ra Nếu như nói mỗi một vị ma pháp sư đều có thủ đoạn tối hậu, vậy thì kỹ năng hy sinh của Ngân Long chẳng nghi ngờ gì chính là đòn tất sát cuối cùng của Mã Lương, đòn tất sát trả bằng giá cực lớn cuối cùng. Đồng thời vào lúc thân thể Ngân Long phóng ra ánh sáng rực rỡ, không xa bên cạnh Mã Lương, Tô Lạp vừa được thường hạo dùng đầu truyền tinh di quyền trượng bảo hộ quay về lại xong lên. Hắn không chút quan tâm đến hai tay mình đã bị vỡ nát, nắm chặt thiên sư thán tức, thân thể càng trở nên hư ảo mắt nhìn thân thể cực lớn của tử bị đỉnh đầu chiến tranh cự thú cách lạp tây tư đẩy lui tiếng ngâm sướng dài mà chói tai từ miệng hắn lặng lẽ vang lên tinh thần lực của mã lương toàn bộ lạc ở thân thể ngân long thường hạo thì khẩn trương chăm chú quan sát hình thế trong chiến trường tùy thời chuẩn bị tiếp tục cứu viện đột nhiên nghe thấy âm thanh ngâm sướng trong miệng tô lạp hắn không khỏi kinh ngạc nhìn về thân thể nhỏ nhắn của tô lạp vì hắn phát hiện đó căn bản không giống tiếng người mà là một dạng chú ngữ cực kỳ đặc thù nghe như tiếng hót của bách linh điểu mang đến cho người mỹ cảm tự nhiên Nhưng trong cái mỹ cảm đó lại tràn đầy một tầng khí tức hung sát, một đạo vụ khí màu đen hóa thành hình dáng sợi tơ từ sau lưng Tô Lập từ từ tràn ra, chớp mắt đã mở rộng đến 10m, giống như vô số xúc tu rộng mà dày dao động sau lưng hắn, 10 met giong nhu vo so xuc thương trên hai tay Tô Lập dưới sự bao phủ của hắc khí vậy mà khép miệng như có kỳ tích, càng thêm kỳ lạ là con ngươi của Tô Lập lúc này gồm cả bạch nhãn châu bên trong đã hoàn toàn biến thành thuần là màu đen. Tiếng ngâm sướng đột nhiên biến thành chói tai, dường như phải nhận nỗi thống khổ to lớn vô cùng, Tô Lập mạnh mẽ ngẩng đầu, chớp mắt thân thể hắn trở nên trong suốt hơn không biết là tác dụng của vĩnh hằng thế thân khôi lỗi hay là khí lưu màu đen bản thân hắn phóng ra ánh mắt thường hạo nhìn tô lạp có chút đờ đẫn là một ma pháp sư hệ không gian hắn cũng được coi là kiến văn quảng bác nhưng hắn lại cảm giác thấy rõ ràng năng lực tô lạp sử dụng lúc này tuyệt không thuộc về bất kỳ loại ma pháp nào khí lưu màu đen đó cũng không phải là ngưng tụ của ám nguyên tố mà ngược lại giống như là một dạng vật thể đặc thù có khí tức sinh mệnh vậy đấy cũng tuyệt không phải đấu khí mà năng lượng khí tức tô lạp phóng ra tựa hồ cũng trái với quy tắc màu sắc cầu vồng lục cấp đấu khí ban đầu chẳng thấy đâu mà hoàn toàn chuyển hóa thành một mảng đen tuyền dù âm thanh biến thành chói tai nhưng vẫn như cũ mỹ diệu dễ nghe ngay cả âm thanh rồn ràng thanh cấp cổ tranh của hải dương lúc này cũng bị khúc ngâm dài mỹ diệu dễ nghe mà chói tai của tô lạp che phủ đột nhiên vô số đạo năng lượng màu đen hình dây nhanh chóng ngưng kết một đôi cánh to lớn từ sau lưng tô lạp duỗi ra nhưng hắn cũng không có bay lên toàn bộ thân thể đã lại hoàn toàn bị khí lưu màu đen đó bao trùm ở bên trong mà khí tức tản ra trên thân hắn lúc này lại triệt để biến mất bay lên lưng cách lạp tây tư diệp âm trúc cũng không có đình chỉ hành động của mình hắn không ngừng thử dùng nặc khắc khi kiếm trong tay làm bị thương cách lạp tây tư ở cùng một vị trí đặc biệt là mắt nhìn thấy hai tay tử nắm chặt độc giác của cách lạp tây tư đã bắt đầu dần dần nới lỏng trong lòng không khỏi vội vàng hắn biết một khi tử bị cách lạp tây tư hất đi vậy thì bọn họ thực sự không có sức mà đánh liều nữa điên cuồng thế nào là điên cuồng toàn bộ các thứ hiện ra trước mắt chính là điên cuồng chân chính diệp âm trúc hít sâu một hơi đưa phi bộc lên châu cầm của mình ra Dùng chúc đấu khí khiến thân thể mình hút chặt vào sau lưng cách lập tây tử, lại có thể ở sau lưng thần thú cấp 10 đó gầy khúc cổ cầm của hắn. Xuất thủ vẫn như cũ là cầm khúc mạnh nhất mà hắn có thể sử dụng cao sơn lưu thủy, mà lần thứ nhất cầm khúc hắn diễn tấu lại chỉ có hai cá nhân có thể nghe thấy, một là tử, còn lại chính là chiến tranh cự thú cách lập tây tử. Mục tiêu làm trung tâm, hoàn toàn dựa vào tinh thần lực để diễn tấu cầm huyền, rồi thông qua việc truyền tinh thần lực trực tiếp dẫn khởi khiến tâm huyền của đối thủ rung động. Khiến cầm khúc vang lên trong nội tâm đối thủ, hiệu quả sản sinh có thể sinh ra là không gì so sánh. Nhưng muốn dẫn động tâm huyền của đối phương, đầu tiên người diễn tấu cần phải đem tâm huyền của mình truyền cho tâm huyền của đối thủ. Sau đó cầm khúc một khi thi triển lên, tinh thần lực tiêu hao hơn 3 lần so với diễn tấu bình thường, vì tinh thần lực tiêu hao số lượng lớn sẽ dẫn đến co nhỏ mục tiêu công kích. Lúc này Diệp Âm Trúc vì muốn có thể giúp đỡ Tử Tốt hơn, hắn không thể không ngồi ngay ngắn sau lưng cách lập tây tử, dùng toàn bộ khả năng của mình thi triển tuyệt kỹ tối cường của Cầm Tông để hạn chế cách lập tây tử suy yếu và tăng cường uy lực của khúc cao sơn lưu thủy lập tức bị hắn thi triển đến trình độ đỉnh cao vào chớp mắt tâm huyền bị xúc động khí thế trên thân tử lại tiếp tục tăng cao tử tinh khải giáp trên dưới toàn thân nhanh chóng phun ra một quầng sáng chói mát khải giáp trở nên càng cứng chắc mà ban đầu hai tay hắn sắp nhanh chóng buông ra cũng nắm chặt trở lại suy yếu khiến cách lạp tây tư lập tức kinh tỉnh phòng ngự tinh thần lực của hắn của hắn kỳ thật cũng không kém phòng ngự nhục thể nhưng lúc này hắn lại phát hiện rõ ràng Tinh thần lực của mình vậy mà lên đới với vận động có quy luật của âm thanh đặc thù hài hòa nhẹ nhàng vang lên trong đầu não mình. Mà trong vận động đó, một dạng cảm giác mệt mỏi bắt đầu sản sinh, khiến bước chân tiến lên của mình càng lúc càng trở nên trầm trọng. Mà độc giả bị tử tinh bỉ mông nắm chặt trên đầu cũng tựa hồ biến thành càng lúc càng vô lực. Thần thú cấp 10 cuối cùng vẫn là thần thú cấp 10, Lần đầu tiên chiến tranh cự thú cách lập Tây Tư đã phản ứng thông qua giao chiến lúc trước. Hắn đương nhiên biết tử đã hoàn toàn bỏ ra hơn cả sức mạnh toàn thân mới có thể miễn cưỡng hạn chế được mình. Với thực lực còn lâu mới trưởng thành, hắn thì còn xa mới là đối thủ của mình. Lúc này, cách lập Tây Tư cảm thấy uy hiếp không phải là ngân long sáng lấp lánh rực rỡ trên không, cũng không phải là tử tinh bỉ mông trước mặt, mà là cầm âm quỷ dị đột nhiên xung nhập lòng mình, ảnh hưởng đến tinh thần lạc ấn của mình. Đối với hắn mà nói, cao sơn lưu thủy dẫn động khiến tâm huyền dung lên chính là quỷ dị vậy. Vì thế, hắn quyết định không tiếp tục lãng phí thời gian, ầm lên một tiếng, thân thể đang xông lên trước của cách lập Tây Tư đột nhiên phanh lại, khiến Tử lập tức có cảm giác dùng sai lực chớp mắt thân thể va chạm vào cái đầu to lớn của cách lạp tây tư nhanh chóng tiếp theo hai chân trước cách lạp tây tư đột nhiên nhấc lên sau khi rời mặt đất 3 mét thì dùng lực đáp xuống lập tức mặt đất rung lên giống như đánh nhau bằng cách dậm chân chỉ chẳng qua lần thứ nhất sức mạnh của đánh nhau bằng cách dậm chân là hướng thẳng xuống dưới tiếng ầm ầm vang lên chân trước của cách lạp tây tư dường như xuyên qua toàn bộ mặt đất một đường rãnh sâu không thấy đáy lập tức xuất hiện trên mặt đất mà thân thể to lớn vô bỉ của hắn cũng dưới tác dụng của lực phản chấn phần thân trên bỗng nhiên bốc lên hoàn toàn đội thân thể tử lên ngay cả diệp âm trúc dựa vào đấu khí hút chặt vào thân thể hắn để diễn tấu cũng vì chấn động kịch liệt mà cầm âm ngừng trệ bạch quang trói mắt từ độc giác của cách lạp tây tư sáng rực lên thân thể đứng thẳng của hắn dường như giống như ngưng tụ năng lượng vô hạn theo một quầng sáng màu trắng từ trên độc giác phóng ra từ tinh khải giáp to dày che phủ trên hai tay từ lập tức nát thành bụi phấn mà lúc nửa thân trên của cách lạp tây tư rơi xuống tiếp tục khiến mặt đất rung lên cuối cùng hắn cũng không thể nắm chặt độc giác liên tục bị ném mạnh ra phía trước giã rất mạnh xuống mặt đất làm nên một cái rãnh sâu mà thân thể tử cũng nhanh chóng biến nhỏ toàn bộ sức mạnh đều đã đến mức độ khô kiệt hy sinh thân thể tử đã bị hất đi ngân long trong không trung cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ tiền tấu của kỹ năng hy sinh ngân lân rực rỡ ban đầu thực thể hoàn toàn biến thành hình thái năng lượng trong bao bọc của quầng sáng sáu màu cự long màu bạc đó mang theo một đường cong mỹ diệu xoay chuyển yêu mỹ tại thiên không phi hành sát đất từ chính diện lao đến va chạm với cách lạp tây tư đồng thời với nó thân thể tô lạp hoàn toàn bị hắc vụ che phủ mang theo một đôi cánh màu đen bay cao lên trong tiếng kêu lanh lành đột nhiên bay nhanh lên bên trên ngân long dường như trong đó một cỗ chớ chú khí tức sung mãn bắt đầu từ mũi nhọn của thân ảnh màu đen đó truyền ra một màu đen một màu trắng một ảm đạm một rực rỡ bảo trì hoàn toàn hình thái cân bằng cứ vậy lại hướng đến cái đầu to lớn của chiến tranh cự thú cách lạp tây tư cách lạp tây tư cảm giác được uy hiếp với việc trả giá đắt hy sinh ngân long lục khí để phóng ra siêu cấp ma pháp thậm chí có thể so sánh với an kỳ thi triển song trùng cấm chú rốt cuộc đó là phải hy sinh một bộ siêu cấp pháp bảo gần như là thần khí mới có thể sản sinh ra hiệu quả công kích mà vũ khí màu đen do tô lạp hóa thân vì không có khí tức cường hoành gì nên khiến cách lạp tây tư càng thêm do dự. lại là một quầng ánh sáng màu trắng sữa từ độc giác phóng ra. trước đó ánh sáng màu trắng sữa đó là vì người đứng mà phóng ra cũng không có ảnh hưởng đến diệp âm trúc. như lần này diệp âm trúc đang hút dính trên lưng cách lạp tây tư cũng đồng dạng trở thành đối tượng thanh tẩy. hai bàn tay tám ngón da thịt đều đã xuất hiện tia máu. đó là hậu quả do tĩnh lặng diễn tấu cao sơn lưu thủy sản sinh. không chỉ như vậy, lúc này diệp âm trúc phát hiện Thân thể mình đột nhiên bị một cỗ sức mạnh đặc thù phóng ra từ thân thể cách lạp tây tư hút chặt vào lưng hắn. Dù cho hiện tại tự mình muốn rời khỏi cũng không làm được. Mắt nhìn ngân long và khí lưu màu đen đó chính diện xông tới. Diệp Âm chúc biết mình không thể diễn tấu hoàn chỉnh cầm khúc rồi, dốc toàn lực, đấu khí và tinh thần lực hoàn toàn kết hợp, hai nay nắm chặt bảy sợi dây đàn, thi triển ra thất âm đồng bạo hắn mới nghiên cứu thành công gần đây nhất. Lấy cường độ tinh thần lực làm chuẩn thi triển ra thất âm đồng bạo, có thể khiến uy lực bạo âm chớp mắt tăng cường lên bảy lần thêm nữa huống gì lúc này phi bộc liên châu cầm trong tay hắn là thần khí còn thêm hắn thi triển phương pháp diễn tấu tĩnh lặng trong chớp mắt tựa như rút cạn hết ma pháp lực còn dư của hắn vù một tiếng trong sát na cách lạp tây tư đột nhiên phát hiện mình không thể nghe thấy âm thanh bên ngoài dù với tinh thần lực cường hãn của hắn vào chớp mắt thất âm đồng bạo thông qua tĩnh lặng diễn tấu trực tiếp xung kích chỗ sâu nhất trong đại não tinh thần còn xuất hiện ra một chút hoảng hốt khiến vầng ánh sáng màu trắng giữa hắn phóng ra ảm đạm đi rất nhiều Khí lưu màu đen do Tô Lập hóa thành so với ngân long còn nhanh hơn vài phần, có lẽ vì nguyên nhân xông lên vội vã, vũ khí màu đen chỗ mũi nhọn đã tản ra hai bên một chút. Lúc này chính là lúc Diệp Âm Trúc hoàn toàn phóng ra thất âm đồng bạo, tinh thần lực tiêu hao quá độ, trước mắt trở nên lờ mờ. Diệp Âm Trúc không nghĩ đến đào tẩu nữa, trên tay hắn còn có sinh mệnh thủ hộ, dù chỉ có thể bảo hộ hắn một lần, nhưng lại không thể xoay chuyển chiến cục. Và lúc thân thể tử bị hất văng đi, trong lòng hắn có phần chán nản, mà vào lúc trước mắt hắn là một mảng lờ mờ đột nhiên hắn phát hiện trước mắt hiện ra một mảng kỳ cảnh mũi nhọn của vũ khí màu đen tản ra hắn tựa hồ nhìn thấy một khuôn mặt và một mũi nhọn mũi nhọn hình như là của thiên sứ thắn tức lúc này chớ chú do thiên sứ thắn tức phóng ra vậy mà đã đạt đến mức độ khiến người nghe thấy phải kinh hãi lại còn dưới sự thúc đẩy của một dạng năng lượng đặc thù thiên sứ thắn tức đó cũng từ đoàn kiếm biến thành một thanh nhọn thon dài càng khiến hắn kinh ngạc chính là một khuôn mặt một khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng tư dung thậm chí còn hơn cả tuyệt mỹ tư dung của hải dương sau khi khôi phục dung mạo hình dáng thon dài dung nhan tuyệt mỹ vậy mà mỗi một điểm đều hoàn toàn khác nhau với tô lạp sau lưng hắn thậm chí còn có một đôi cánh màu đen rực rỡ đáng tiếc là giây phút này thị tuyến của hắn rất mơ hồ và lúc diệp âm trúc muốn trợn to mắt nhìn cho rõ mọi thứ thì một quầng ánh sáng màu bạc đã phủ lên thân thể hắn khí tức điên cuồng càng trở nên cường hoành năng lượng dao động to lớn khiến mỗi cá nhân trở nên run dày đen và trắng hai đạo quang ảnh tụ lại vào giây phút tối hậu ngân quang phủ lên hác quang dường như giống như long phượng hòa minh tụ lại một chỗ phát sinh va chạm mạnh nhất từ lúc bắt đầu chiến đấu đến nay thường hạo dùng đầu truyền tinh di quyền trượng cứu về diệp âm trúc ánh mắt hai người đồng thời nhìn về chiến trường cái bọn họ nhìn thấy là một cảnh đẹp mỹ lệ cảnh đẹp mỹ lệ không có một âm thanh bất kỳ nào mà sau đó một chút bọn họ lại kinh hãi phát hiện một mảng năng lượng loạn lưu không thể mô tả vỗ mặt lao tới Vào lúc này một thân ảnh cao lớn xuất hiện che chắn cho thân thể diệp âm trúc cũng che cho thường hạo và mã lương người bị hắn lôi đến thậm chí cả an kỳ hôn mê ở hơi xa và hải dương người bảo hộ nàng cũng năng lượng hắn phóng ra lôi tới đấy là tử nửa thân trên hoàn toàn để trần tử toàn thân chằng chịt vết thương thân thể hắn tựa hồ đã không chỗ nào không bị thương duy nhất không thay đổi hình như chỉ có hai con mắt vẫn ngương trọng ánh mắt hắn giao nhau với diệp âm trúc ở cự ly gần hai người đều cảm thấy trong nội tâm đối phương vô cùng thống khổ thân thể tử thực sự cao lớn một tầng quang hoa tím nhạt phóng ra từ thân thể hắn vậy mà hoàn toàn ngăn cản năng lượng loạn lưu sông đến sau lưng đối mặt với năng lượng dao động cường hoành ấy vậy mà hắn đứng nguyên tại chỗ không dịch một tấc Diệp âm trúc có thể nhìn thấy rõ huyết vụ dày đặc không ngừng từ sau lưng tử phun ra. Diệp âm trúc muốn gào lên giận dữ, lại phát hiện ra sao mà mình gào không thành tiếng. Là ta không tốt, không nên mang cậu tới đây. Đó là âm thanh vang lên ở nơi sâu nhất trong lòng, âm thanh sau cùng. Dường như trải qua một thế kỷ dài đăng đẳng, nguyên tố dao động cùng bạo trong không khí cuối cùng ngừng lại. Tử vẫn đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả tinh thần trên mặt hắn đều giữ được nét cuột cường ban đầu, chỉ là ánh mắt hắn đã ảm đạm rồi động tác của hắn tựa hồ đã đông lại vẫn nhìn diệp âm trúc như vậy một chút không động mà quang hoa hộ thể màu tím đã hoàn toàn tiêu thất trong tĩnh lặng đinh đinh đinh đinh đinh trong năm tiếng nhẹ nhàng vang lên mã lương há miệng phun xuất một búng máu tươi lập tức ngã gục xuống đất ngân long lục khí từ nhỏ đã luôn bên cạnh hắn đồng thời với ngân long thi triển kỹ năng hy sinh cũng hoàn toàn lấy quá đi toàn bộ tinh thần lực và thể lực diệp âm trúc trong lòng run rẩy hắn đột nhiên phát hiện mình vậy mà không dám đi tiếp xúc với từ trước mặt thậm chí không dám trị thương cho hắn đó là vì ở nơi sâu nhất trong linh hồn hắn cùng với lúc năng lượng loạn lưu biến mất đã mất đi liên lạc của tử hoàn toàn mất đi không có một chút tàn lưu vèo một tiếng thân ảnh của tô lạp sắc mặt trắng xanh đáp xuống không xa cạnh diệp âm trúc thiên sứ thắn tức trong tay hắn đã không thấy đâu toàn thân đều run lên kịch liệt dường như phải chịu thống khổ vô tận sức mạnh của hắn tựa hồ chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho thân thể mình không ngã xuống giờ phút này thường hạo tô lạp và hải dương còn tỉnh táo ánh mắt đều tập vào người đang run rẩy toàn thân là diệp âm trúc ở xa xa Cách Lạp Tây Tư bị va chạm ngã lộn nhào, chính đang cố từ đất đứng lên Thiên sư thắn tức của Tô Lạp lại cắm sâu vào chỗ rách lớn bị Hoàng Kim Bỉ Mông toàn lực đánh vỡ trước đó của hắn Cách Lạp Tây Tư rất phẫn nộ, từ khi sinh ra đến nay, thân thể hắn lần đầu tiên bị thương Bị thương dưới tay con người nhỏ bé và tử tinh Bỉ Mông còn xa mới trưởng thành liên thủ Dù vết thương đó còn lâu mới đủ để tạo thành vết thương có tính phá hoại đối với hắn Nhưng lúc này phẫn nộ trong lòng hắn đã bốc lên đến đỉnh điểm Chỉ cần lại đứng lên được mấy đứa ra hỏa may mắn còn sống kia sẽ không một ai có thể đào thoát từ trong tay mình chỉ có khiến thân thể bọn chúng hoàn toàn tiêu hóa trong bụng mình mới có thể khiến sự phẫn nộ của mình dần dần bớt đi diệp âm trúc không khóc thân thể và nhãn thần run rẩy của hắn vậy mà ở tình huống này dần dần bình tĩnh trở lại nhưng con cậu ban đầu trong suốt không có một chút tạp chất của hắn vào giây phút này lại hoàn toàn biến thành màu đỏ chầm chậm bước lên một bước một tay hắn kiên định ôm lấy vai tử để thân thể đã cứng của hắn từ từ ngả lên vai mình tử ta biết cậu cũng chưa có chết ta cũng không để cậu chết, cậu hiểu không? Chúng ta chẳng cần gì chiến tranh cự thú, chúng ta căn bản không cần bằng sức mạnh của hắn, chỉ cần là người dám làm bị thương cậu, ta đều sẽ khiến hắn phải trả giá cực kỳ thê thảm. Vừa nói, Diệp Âm trúc vừa đỡ thân thể tử, chậm chậm đặt nằm yên xuống đất, đôi mắt màu đỏ như máu của hắn vậy mà phóng ra huyết quang mờ mờ, khiến Thường Hạo, Tô Lạp và Hải Dương trong lòng đều sản sinh ra một dạng sợ hãi khó nói. "Tử, trước tiên cậu ngủ một chút đi, đợi sau khi ta thay cậu báo cửu, ta sẽ giúp cậu tỉnh lại, được chứ?" Diệp Âm Trúc rũi cánh tay kiên định hữu lực của mình, lúc hắn khời thân đứng lên lại, các đồng bạn sau người hắn đều phát hiện rõ, từ thân hắn phóng ra một tầng khí lưu màu xám chết chóc. "Âm Trúc, không được!" Tô Lập xúc động kêu lên một tiếng, biến hóa của Diệp Âm Trúc lúc này khiến hắn liên tưởng đến một dạng khả năng khủng bố, đấy là ma hóa. Một khi ma hóa sẽ mất đi lý trí, vĩnh viễn nhập ma, nhưng dù có ma hóa, hắn cũng không thể chiến thắng thần thú cấp 10 cường đại. Diệp Âm Trúc không quay đầu, chỉ là cước bộ hơi ngừng lại, rồi lại tiến lên phía trước. "Các cậu chạy đi!" chỗ này để ta và tử là đủ. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại là bình tĩnh đáng sợ. Chiến tranh cự thú cách lập Tây Tư đã đứng lên trở lại, lại cất bước trầm trọng tiến lên. Lần này hắn đã trở nên càng điên cuồng. Mà bên Diệp Âm trúc, hai Hoàng Kim Bỉ Mông đã sớm bị đánh bay, sinh tử không rõ. Ba băng cực ma viên hôn mê, tử tử vong. Tô Lập ngay cả di động còn khó. Mã Lương hôn mê. duy nhất còn có sức chiến đấu chỉ sót lại hai người là Ma Pháp sư hệ không gian thường hạo và Thần Âm sư Hải Dương cũng không thích hợp để chiến đấu trực tiếp mà thôi. Cho đến Diệp Âm trúc Tinh thần lực trước đó đã hoàn toàn tiêu hao, còn sót lại không nhiều chút đấu khí, sao có thể chống lại cước bộ tiến lên tàn nhẫn của chiến tranh cự thú? Trước mặt thần thú cấp 10, bọn họ nhỏ bé như vậy, nhưng mặc kệ là vậy, Diệp Âm Trúc vẫn từng bước tiến lên phía trước, giống như từ lúc trước vậy, chính diện đi nghênh đón cách lập tây tử. Đột nhiên cước bộ tiến lên của Diệp Âm Trúc ngừng lại, vì trong não hắn tựa hồ nghe thấy một âm thanh đặc thù. Một chút sau, một khối ánh sáng màu trắng sữa rực rỡ từ vị trí chính giữa mi tâm hắn phóng ra, trong khoảnh khắc đẩy tan vầng khí lưu màu xám xung quanh thân thể ngay cả đôi mắt màu đỏ như máu của hắn cũng thoái hết huyết quang trong sáng trở lại quang mang màu trắng sữa đồng dạng còn xuất hiện tại thân thể một người khác lại là từ người đã mất đi toàn bộ khí tức vâng sáng màu trắng sữa ở mi tâm hắn sáng lên một tầng năng lượng dao động nhu hòa chầm chậm phóng ra bên ngoài thân thể nằm trên đất của tử hoàn toàn rũi thẳng ra rồi đứng lên trong quá trình hắn đứng lên ánh sáng màu trắng sữa chớp mắt trở nên cường liệt che phủ toàn bộ thân thể hắn dường như không có trọng lượng bồng bềnh bay đến phía diệp âm trúc diệp âm trúc không chuyển thân Thân thể tử rõ ràng lớn hơn hắn một cấp lại từ sau hắn tuôn ra, hóa thành một đoàn ánh sáng màu trắng sữa chói mắt bao trùm lên thân thể hắn. Trong chớp mắt, thân thể bọn họ ở trong vùng ánh sáng màu trắng sữa dung hợp một cách kỳ dị. Một dạng âm thanh ngâm nga kỳ dị từ giữa hai người dung hợp truyền tới, khuôn mặt chết chóc ban đầu của Diệp Âm Trúc biến thành trang nghiêm. Một tia sáng màu trắng sữa không ngừng ngấm vào da thịt hắn, toàn bộ những gì mất đi tựa hồ hoàn toàn trở lại, mà lúc này chỗ máy động ở ngực hắn tựa hồ đã không còn là một quả tim. Diệp Âm Trúc nghe thấy âm thanh kỳ dị gì vậy? Vì sao lại xuất hiện tình huống này? Tô Lạp, Hải Dương cùng Thường Hạo đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mơ hồ cảm giác được giữa Diệp Âm Trúc và Tử có một khế ước nào đấy. Ngay khi Diệp Âm Trúc cực độ bi phẫn, bước vào trạng thái nhập ma, chuẩn bị dùng tính mạng của mình phát động vong mệnh công kích tấn công cách lập Tây Tư, thì một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên trong lòng hắn. Đồng đẳng bổn mạng khế ước có khả năng triệu hoán lẫn nhau, cũng có thể cùng nhau chia sẻ tính mạng. Cậu có nguyện ý đem tính mạng của mình hy sinh cho người kia không? Diệp Âm Trúc không biết âm thanh này từ đâu mà đến. Hắn cũng không cần suy nghĩ, trả lời ngắn gọn ba chữ: "Ta nguyện ý." Chỉ vì ba chữ đơn giản vậy thôi mà mọi thứ đều thay đổi. Dường như có cái gì đó vừa mất đi, mà lại như có cái gì đó vừa đến. Diệp Âm Trúc dừng chân, nghe trái tim mình đập loạn nhịp, cảm nhận được một khí tức năng lượng dao động, một khoảnh khắc biến đổi toàn thân mà hắn chưa bao giờ gặp phải. Dường như trái tim đang chia làm hai nửa, hắn nghe được hai bản nhạc mỹ diệu đồng thời vang lên. Luồng năng lượng ba động tựa như dung hợp vào hắn, liên lạc linh hồn mất đi rồi nhanh chóng tái lập lại. Thân thể hắn đạt tới một cảnh giới kỳ diệu. Cách lạp Tây Tư tự nhiên cũng thấy được quang mang trắng sữa đó, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Với hắn, tử tinh bị mông còn bị bị đánh bại thì con người nhỏ bé yếu ớt kia có làm được gì? Cho dù trước kia có thể sử dụng một chút âm thanh quỷ dị, nhưng đối với hắn cũng không có ảnh hưởng nhiều. Nguyệt thần thủ hộ vẫn tinh khiết như trước, thân thể của tử đã biến mất, chỉ còn mỗi dịp âm trúc. Dung hợp cùng chia ly, hai trạng thái khác nhau thay đổi qua lại nhanh chóng trong cơ thể hắn. Diệp Âm Trúc đột nhiên phát hiện linh hồn của mình cùng tinh thần lạc ấn đều trở nên cường đại vô cùng. Toàn thân tràn ngập khí tức sinh mệnh cường đại bất tận, từ bích ti không ngừng truyền vào người hắn, điên cuồng ba động. Mỗi một lần ba động đều làm cho khí tức trong cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Dường như linh hồn cùng tinh thần lạc ấn của hai người hết lần này đến lần khác dung hợp. Không chỉ vậy, cả huyết mạch cùng tất cả mọi thứ đều dung hợp, Diệp Âm Trúc cũng cảm giác được năng lượng trong cơ thể mình đang cường đại đến mức không ngờ. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại Ngân Long Thành, Ly Sát mở mắt ra, thân thể kịch liệt run rảy, ánh mắt kinh hãi pha lẫn mông lung dõi về phương Bắc xa xôi. Đây là năng lượng gì? Tại sao hắn lại gặp phải lực lượng kinh khủng như vậy? Hơn nữa, mỗi khi khí tức sinh mạng tựa hồ tắt đi lại có một lượng khí tức sinh mệnh hùng mạnh bổ sung. Rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp âm trúc, ngươi đang làm gì vậy? Không phải ta đã bảo ngươi nếu gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì có thể chịu hoán ta đến sao chẳng nhẽ ngươi đã quên rồi diệp âm trúc có thể quên có thể không nhưng hắn bây giờ thậm chí là không có cả thời gian để tự hỏi chiến tranh cự thú cách lạp tây tư đã chạy vội đến tạo thành một áp lực khổng lồ vây quanh hắn hai mắt diệp âm trúc lóe ra quang mang trắng toát ngương thần nhìn thẳng phía trước lực lượng đặc thù sinh ra năng lượng ba động đặc thù mỗi một tia năng lượng sinh mệnh đều làm cho huyết dịch của diệp âm trúc hưng phấn chạy loạn cả lên loại tình huống này đừng nói là hắn cho dù là bất cứ một ai cũng chưa từng kinh quá bích ti xuất ra khí tức sinh mệnh hậu thuẫn mạnh mẽ cho diệp âm trúc cách lạp tây tư xúc phạm tôn nghiêm tử tinh ta sẽ cho ngươi biết hậu quả ngay cả diệp âm trúc đối với những lời do chính mình vừa nói ra cũng có chút kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện âm thanh của mình đã thay đổi ngoại trừ bề ngoài vẫn như trước kia còn thì tất cả bên trong đều thuộc về tử cái kiểu kết hợp kỳ dị này là lần đầu tiên hắn cảm giác được ánh sáng trắng nhũ từ trong cơ thể phát ra mắt dõi về phía cách lạp tây tư thân thể diệp âm trúc cũng phiêu phù trên mặt đất Trong như mặt trời vừa mọc, thần bí khó lường, trong lòng cách lập Tây Tư đột nhiên cảm giác được một chút bất an đang đến gần. Hắn cảm giác được diệp âm trúc toàn thân phát sáng, và ánh mắt trắng nhũ kia làm cho hắn có một chút e sợ. Tại sao lại thế? Hắn rõ ràng chỉ là một con người nhỏ bé thôi mà. Trở tay xuất một trường mang theo ánh sáng trắng nhũ, diệp âm trúc ngay trong tim mình vang lên một tiếng long ngâm vang dội, thậm chí so với chiến tranh thần thú càng kinh khủng hơn nhiều. Một tiếng ông vang lên trong đầu cách lập Tây Tư, làm hắn đang bước tới cũng đứng sững lại, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ đây là lực lượng gì tại sao tại sao lại có lực lượng như vậy xuất hiện tiếng long ngâm càng lúc càng mạnh mẽ cách lạp tây tư to lớn như vậy chẳng những không hề tiến lên mà còn xuất hiện một ý niệm khống chế làm hắn từ từ lui lại phía sau quang mang bảy màu từ tim diệp âm trúc bay ra quang mang bảy màu ngưng kết giữa không trung thành một cầu vòng huyền ảo bao lấy diệp âm trúc ngay sau đó một cột sáng trắng từ cầu vồng xuất ra một cổ khí tức cường đại không bút mực nào tả xiết trong nháy mắt thôn phệ cầu vồng vừa mới ngưng kết thành hình là khí tức của thần thú cấp 10 ư Cách lập Tây Tư Hoàng Sợ nhìn Diệp Âm Trúc, bài quang vườn quanh cổ cầm vừa xuất hiện từ thinh không trước mặt Diệp Âm Trúc. Cổ cầm hình dạng cổ lão, thân cầm màu vàng lợt thâm thúy thần bí không cách nào nhìn thấu, một vầng sáng trắng không ngừng bay ra từ cổ cầm, tựa hồ có một linh hồn bị phong ấn đang không ngừng diễn gì. Bảy sợi dây trên thân cầm lóe lên bảy loại ánh sáng màu sắc khác nhau, tựa như bảy sắc cầu vồng mờ mờ tỏ tỏ. Cầu vồng nguyên tố ngưng tụ như suối chảy không ngừng chút vào cổ cầm. Trong phút chốc ma pháp nguyên tố tràn ngập cổ cầm. Cổ cầm phiêu phù bất định trước mặt Diệp Âm Trúc nối với hắn bởi một quang mang màu trắng dường như là một bộ phận của thân thể hắn thần quang nhà nhật lóe ra diệp âm trúc tựa hồ đã mất đi ý thức hai tay chậm rãi giơ lên tay phải hắn biến thành màu vàng tay trái biến thành màu bạc hai bàn tay tám ngón lướt trên huyền cầm ông lên một tiếng tay trái khinh án tay phải dạo đàn một cây cầm huyền rất nhỏ màu lam khẽ ba động nương theo giai điệu tuyệt vời ngâm khẽ một đạo lam quang nhè nhẹ bay ra tựa như diệp âm trúc trước kia thi triển âm nhận nhưng cũng không phải là âm nhận Bởi vì Lam Quang khi rời khỏi Cầm Huyền tự ngưng kết thành một cột sáng màu lam mờ ảo giữa thinh không, xa xa thường hạo hít một hơi dài. Lúc này vì ma pháp nguyên tố trong không khí đã cạn kiệt, hắn không cách nào tái sử dụng ma pháp, ngay cả đấu chuyển tinh di pháp trượng cũng mất đi hiệu dụng vốn có. Cái này tựa hồ như cấm chú Thủy Mộc Niên của hệ thủy, âm chúc hắn học ma pháp hệ thủy lúc nào chứ? Lại còn là cấm chú, Thủy Mộc Niên là một ma pháp cấm chú tịnh hóa, nó không chỉ tịnh hóa cơ thể mà còn có thể tịnh hóa luôn sinh mạng con người chỉ cần bị nó bao phủ thì sẽ không có cách nào ngăn cản uy lực của nó sinh mệnh sẽ vĩnh viễn biến mất cấm chú hệ thủy do một gã thần âm sư phát ra thật là một cảnh tượng không tưởng không còn gì để nói nhưng đây chỉ mới là bắt đầu ông lên một tiếng vang dội tiếp theo một cột sáng màu đỏ lửa từ hai bàn tay kim ngân đang run rẩy đạn cầm xuất hiện cột sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống hòa vào cột sáng thủy mộc niên một lam một đỏ hai cột sáng hòa vào nhau càng thêm phần huyễn lệ cái này hình như là cấm chú hệ hỏa xích tinh địa ngục Họ thường thiếu chút nữa cắn vào lưỡi mình, phán đoán cấm chú thật ra rất đơn giản, ma lực của ma pháp sư có thể căn cứ vào cấp bậc mạnh yếu của màu sắc ma pháp xuất hiện mà luận. Màu sắc của cấm chú vượt qua cấp bậc 7 sắc cầu vồng, hiện ra màu của nguyên tố bản thể, cũng như thần thú cấp 9 phần lớn đều có màu sắc riêng của mình, chính là bởi vì lực công kích của họ đã vượt qua sự tồn tại của cấm chú. Ông ông ông, ông ông, năm tiếng rồng ngâm vang vọng liên tiếp, hệ thổ, hệ phong, hệ kim, hệ ngân long cùng với hệ hắc ám, năm loại cấm chú xuất hiện giữa trời, chúng cũng không phóng hạ xuống Bảy đơn thể cấm chú mang theo quang thải vô cùng huyền lệ, cứ như vậy huyền phù trong không trung, nhưng lại mang theo khí tức diệt thế từ không trung tập trung xuống người chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư. Một một tiếng long ngâm vang lên, làm một lần Cách Lạp Tây Tư cảm giác được tim mình bị đánh một cái thật mạnh, tinh thần lạc ấn tựa hồ tùy thời đều có thể bị nghiền nát. Loại tình huống này là từ khi hắn sinh ra đến giờ mới gặp lần đầu, vậy mà những tiếng đàn ông ông đó tựa hồ như chỉ là yểm trợ cấm chú mà thôi. Khi bảy cấm chú hình thành, bảy tòa long thành tại long khi nổ tư lục đồng thời chấn động Bảy vị Long Vương Long Thành đều ngẩng đầu mình nhìn về phương Bắc bởi vì bọn họ nghe được tiếng Long Ngâm của cha mình. Còn tại Pháp Lam, trung tâm Long Khi Nỗ Tư Lục địa đồng thời xuất hiện bảy gương mặt giả lão nhìn về phương Bắc. Một gã Pháp Sư già nua mặc trường bào màu bạc nghi hoặc nhìn về phía chân trời. Thất Long Vương ư, chẳng phải bọn họ đang an nhàn hưởng thụ trong Thất Long Thành sao? Tại sao bọn họ đồng thời xuất hiện tại cực Bắc Hoàng Nguyên? Người đâu, truyền lệnh của ta, triệu tập Pháp Lam thất tháp? ở cực bắc hoang nguyên trong băng quyền ở nơi này không ai ngờ được cổ cầm phát ra bảy tiếng long ngâm vang vọng kia đã khiến cho những thế lực cường đại nhất trên thế giới chú ý không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì mọi người chỉ biết nhìn bảy cột sáng vẫn phiêu phù giữa không trung trước mặt diệp âm trúc cùng với cách lạp tây tư ở bên trong ánh mắt mọi người đều hiện lên thần sắc ngốc trệ rốt cuộc đó là cây cầm như thế nào bảy tiếng đàn bảy tiếng long ngâm cũng là bảy cấm chú có vầng sáng trắng bao quanh phong thái của diệp âm trúc lúc này thật bất khả tư nghị pháp bào trắng toát khí tức cao quý ưu nhã Mắt sáng như sao trời, toàn thân tỏa ra vầng sáng trắng. Lúc này hắn làm cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng. Bảy cấm chú hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Cho dù là cách lạp tây tư cũng run rảy. Thần thú cấp 10, cho dù hắn có phòng ngự cực hạn, miễn dịch cấm chú cũng không có nghĩa là có thể miễn dịch hỗn hợp cấm chú cường đại. Bảy âm phù hay chính là bảy cấm chú, nếu cùng do một cầm khúc phát ra, vậy hắn sẽ phải đối mặt với cái gì? Khóe miệng cách lạp tây tư dỉ máu bảy tiếng đàn vang lên đã làm tinh thần lạc ấn của hắn bị thương đồng thời tổn thương nặng nề tâm mạch của hắn rõ ràng cho dù không có bảy cấm chú xuất hiện uy hiếp chỉ cần bảy âm thanh như vậy thôi cũng đủ là hắn thất thủ sự sợ hãi đã làm hắn không còn bảo trì được tinh thần lạc ấn hoàn mỹ phòng ngự nữa bảy tiếng đàn tắt lúc nào không ai hay hai tay diệp âm trúc cũng không còn tỏa ra ánh sáng kim ngân hắn ôm cổ cầm trước ngực từ trên cao nhìn xuống chiến tranh cự thú khổng lồ diệp âm trúc thản nhiên nói thân phục hay là chết âm thanh trầm thấp rõ ràng vang lên giữa không trung tức tỉnh nhóm tô lạp cùng chiến tranh cự thú cách lạp tây tư hỗn hợp cấm chú cho dù đã sống ngàn năm như cách lạp tây tư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hỗn hợp cấm chú kinh khủng như thế khí tức uy nghiêm vô hình tỏa ra dường như tồn tại một áp lực khủng khiếp làm hắn ngay cả hô hấp cũng khó khăn cho dù đã khôi phục lại sự tự tin hắn cũng không dám chắc có thể chống đỡ bảy cấm chú cường đại vừa rồi hay không khí tức hắn trở nên yếu ớt chính là do sự sợ hãi từ nội tâm hắn phát ra có thể phát ra bảy loại cấm chú không chế cấm chú ngưng tụ giữa thinh không đây là lực lượng gì chẳng lẽ con người trước mắt thật ra là thần sao ngoại trừ thần thánh trong truyền thuyết xa xưa cách lập tây tư không tưởng tượng ra còn có ai có thể có lực lượng kinh khủng như vậy diệp âm trúc tựa hồ không thèm để ý câu trả lời của cách lập tây tư chỉ cúi đầu nhìn cổ cầm đang lóe ra quang mang trắng toát trong lòng mình trong mắt toát ra vẻ trầm tư cái này có thể cho ta một lần cơ hội hay không ta thể sẽ vĩnh viễn ở lại dưới băng quyền vĩnh viễn không xuất thế cách lập tây tư trong lòng cảm thấy có vài phần may mắn không thèm mở miệng diệp âm trúc chỉ giơ cổ cầm lên Hai tay chấm dãi án lên dây đàn, bảy quang mang biểu trưng cho bảy đơn thể cấm chú cơ hồ xuất hiện lại giữa tinh không. Chỉ cần có một chút hiểu biết về ma pháp cũng có thể biết, một khi những nguyên tố này hoàn toàn hỗn hợp lại thì sẽ không thể nghịch chuyển được nữa. "Thần phục, ta thần phục." Cách lập tây tư run rẩy kịch liệt, cơ hồ điên cuồng giống lên biểu đạt sự trung thành ho xuat hien lai giua thinh mình. Bảy đơn thể cấm chú cơ hồ sắp tiếp xúc trong nháy mắt ngừng lại. Trong quang ảnh lẫn lộn, tựa hồ đã sinh ra một chút biến hóa, nhưng chúng quả thật đã ngừng lại. Có thể đồng thời thao túng bảy cấm chú, cần tinh thần lực phải rất mạnh. Không chỉ thế, lại khống chế rất chính xác, ngay khi chúng chuẩn bị dung hợp có thể trong nháy mắt đình trệ lại, thật sự là tinh thần lực cường đại. Lúc này đây, Cách Lạp Tây Tư đã tâm phục khẩu phục, khí lưu màu đen trong nháy mắt thu lại, chiến tranh cự thú khổng lồ biến mất, chỉ còn một tráng hán thân cao ba thước đứng sừng sững. Chỉ bất quá lúc này trên mặt hắn không còn một chút nào kiêu ngạo nữa, chỉ có một khuôn mặt trắng bệch. Hắn thậm chí không dám chùi đi vết máu nơi khóe miệng, sợ hãi đứng im như trời trồng, e dè nhìn bảy cấm chú có thể tùy thời rớt xuống, không dám lên tiếng. Nếu đã chọn thần phục, ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào." Diệp Âm trúc âm thanh trở nên lạnh như băng, từ đôi mắt trong suốt của hắn, Cách Lạp Tây Tư thấy được một tia sát ý băng giá. Thân là ma thú phong ngự tối cường đại, Cách Lạp Tây Tư dù sao cũng có chút không cam lòng thần phục, nhưng lúc này hắn đành vì tính mạng của mình mà đưa ra quyết định gian nan này, hắn không muốn chết, sinh mạng chỉ có một, chẳng phải là rất quý giá sao? Đối với hắn mà nói, thần thú cấp 10 tôn nghiêm có cao quý tới đâu, cũng không thể so với tính mạng. Người trước mặt hắn với cổ cầm trong lòng quả thật quá đáng sợ cắn răng, cách lập tay từ cung kính đáp, ngài muốn ta thành lập huyết khế hay cống hiến linh hồn chi hỏa, hai sự lựa chọn, một nhắm vào con người, một nhắm vào ma thú. Diệp Âm Trúc thậm chí không thèm nghĩ, thản nhiên nói, hiến tế linh hồn chi hỏa của người. Từ nay về sau, ngươi trở thành tọa kỵ tử tinh, làm một hộ vệ trung tâm một lòng vì chủ. Vâng. Nếu đã lựa chọn, cách lập tay từ không dám do dự, khẩu khí phục tùng nhưng trong mắt lóe ra ánh mắt không cam lòng. hắn hé miệng, một ngọn lửa màu trắng chói mắt từ trong miệng bay ra, phiêu đãng về phía Diệp Âm Trúc. Hắn mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không có bao nhiêu thù hận, trong thế giới ma thú cường giả vi tôn, bất luận trở thành người hầu của Diệp Âm Trúc cường đại con người này, hay trở thành tọa kỵ của tử tinh bỉ mông, đối với hắn mà nói cũng không hoàn toàn ủy khuất. Cách lập Tây Tư Linh Hồn chi hỏa, không biết mạnh so với băng cực ma viên trên lệch nhiều ít thế nào, nhưng quang mang màu trắng rõ ràng là ma thú cấp 9 không thể so sánh. Ngay khi hỏa diễm màu trắng sắp bay tới Diệp Âm Trúc, một cảnh tượng kỳ dị xảy ra. Thân thể cao lớn của Diệp Âm Trúc đột nhiên tách ra làm hai giữa không trung lúc trước tử dung nhập vào trong cơ thể hắn bây giờ cũng từ thân thể hắn tách ra tử toàn thân xích lõa hai mắt nhắm chặt toàn thân tản ra một tầng khí tím mãnh liệt những vết thương nham nhở trên thân thể cũng đã biến mất chỉ còn một thân thể toàn vẹn tỏa ra quang mang màu tím lóng lãnh mạnh mẽ tử hé miệng hút lấy ngọn lửa màu trắng vào người một chùm sáng trói mắt từ từ phóng ra khi linh hồn chi hỏa thiêu đốt trước ngực hắn mà dương tím quanh người hắn cũng từ từ ngưng tụ lại thành tử tinh khải giáp vững vàng bảo vệ thân thể hắn thân thể cách lạp tây tử run dày kịch liệt sắc mặt càng thêm trắng bệch như không còn chút máu, hiến tế linh hồn chi hỏa đối với bản thân ma thú là đả kích rất lớn, ma thú càng cường đại, thống khổ gặp phải càng nhiều. Hơn nữa lúc trước tâm huyền của hắn đã bị chấn thương, lần này lại chạm vào vết thương, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, xít nữa ngã ngồi trên mặt đất. Sau khi hấp thụ linh hồn chi hỏa thần thú cấp 10, tử chậm rãi mở mắt ra, không nhìn đến cách lạp tây tư, mà dùng hai con mắt màu tím tràn ngập tình cảm nhìn diệp âm trúc, thở dài một tiếng. Âm trúc, cậu đâu cần phải chịu khổ như thế giữa không trung nhìn xuống trên người diệp âm trúc cũng tỏa ra quang mang màu tím mỉm cười tử cậu quá lời rồi chúng ta có sinh mệnh liên hệ nếu một người tử vong người còn lại cũng sẽ bị thương tổn rất lớn tử cười khổ nói là ta lừa cậu thôi ta sợ cậu lúc gặp nguy hiểm không chịu gọi ta về bảo vệ cậu ai ngờ được cậu lại trả cái giá lớn như vậy để cứu ta diệp âm trúc cười lớn vì huynh đệ đồng tâm mà bây giờ chúng ta chẳng những đồng tâm thậm chí đồng thể luôn cậu có một nửa tính mạng của ta ta không phải cũng có rất nhiều tử tinh huyết mạch của cậu sao đã là huynh đệ những câu cảm kích không cần phải nói nhiều cậu còn nhớ khi chúng ta vừa rời khỏi bích không hải không khi đó ta chẳng phải đã nói sẽ bảo vệ cậu sao vừa nói diệp âm trúc vừa khoát tay phải bảy cấm chú vô cùng cường đại giữa không chung theo cái khoát tay đó mà biến mất vô thanh vô tức ma pháp nguyên tố khôi phục như bình thường tất cả áp lực cũng trong khoảnh khắc hóa thành hư không hai người chậm rãi hạ xuống mặt đất cổ cầm trong lòng diệp âm trúc loé sáng hóa thành một vầng sáng trắng hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể hắn Ít nhất bên ngoài nhìn Diệp Âm Trúc lúc này hoàn toàn không có tổn hao gì, ngay cả tinh thần cũng khôi phục trạng thái tốt nhất. Từ Lệnh Lung nhìn Cách Lạp Tây Tư, Cách Lạp Tây Tư cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Đã hiến tế linh hồn chi hỏa, cho dù là thần thú cấp 10 cũng phải hoàn toàn nghe theo chủ nhân khống chế. Nếu Tử muốn hắn chết, chỉ cần một tia suy nghĩ đơn giản là đủ. Cho dù lực phong ngự cường đại đến đâu cũng không thể phá trừ linh hồn khống chế. Chủ nhân. Âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ Cách Lạp Tây Tư cao ba thước, thực sự nghe có chút tức cười. Từ hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên lục mang tinh màu tím xuất hiện giữa thinh không bao phủ cách lạp tây tư quang mang chật lóe hắn đã biến mất một tiếng động vang lên thiên sử thán tức của tô lạp rơi xuống đất khi cách lạp tây tư biến mất nụ cười của diệp âm trúc vụt tắt bàn tay to lớn của tử nắm vai âm trúc dìu hắn đi âm trúc tô lạp cùng hải dương đồng thời kinh hô thường hạo cũng có phản ứng ba người lập tức xông tới từ khi diệp âm trúc bắt đầu ma hóa đến những sự tình phát sinh sau này kỳ thật cũng không có tiêu hao nhiều thời gian bọn họ đều không hiểu được giữa diệp âm trúc và tử trong lúc đó đến tục cùng đã xảy ra cái gì tử phẩy tay không nên quấy dày hắn để cho hắn nghỉ ngơi đi hải dương phiền cô chiều cố âm trúc vừa nói hắn đặt âm trúc tựa vào ngực hải dương chỉ có hắn mới chính thức hiểu được xảy ra cái gì thậm chí so với diệp âm trúc bản thân còn hiểu nhiều hơn chậm rãi đứng lên cảm thụ cảm giác được sống lại thật tuyệt vời tử trong lòng thầm than âm trúc à âm trúc ta thiếu cậu một mạng tính mạng của ta vốn là của cậu từ nay về sau chúng ta không còn là đồng đẳng khế ước nữa lấy thân phận tử tinh bỉ mông, ta đem linh hồn của mình ra thể, chỉ cần ta còn sống trên đời, dù lên núi đào xuống chảo dầu, cũng quyết thực hiện mọi ước nguyện của cậu. Sự cường hãn của thần thú cấp mười quả thật vượt qua khả năng đối kháng của bọn hắn. Cấp mười cùng cấp chín tranh lệch tuyệt đối là như trời với vực. Như khi trận chiến lúc nãy mới bắt đầu, tử biết được sự cường hãn của cách lập tây tư, cho nên hắn chỉ có thể cố gắng dùng lực lượng cuối cùng thấu chi năng lượng ngăn cản cách lập tây tư, tạo cơ 10 quả thật vượt qua that cho bọn diệp cap 10 cung cap 9 tranh thủ đào tẩu. Nhưng diệp âm trúc không bỏ rơi hắn mọi người cũng không ai bỏ rơi hắn. Mỗi người đều thể hiện thực lực cường đại, phát động mấy cấm chú công kích cường hãn. Đối mặt với chiến tranh cự thú siêu cấp phòng ngự, đáng tiếc thần thú phòng ngự quá lợi hại, cho dù là cấm chú cũng không làm được gì. Sự cố gắng của bọn họ hoàn toàn là phí công. Rốt cuộc tử vì dùng thấu chi năng lượng quá độ ngạnh tiếp đòn công kích mạnh mẽ của cách lập Tây Tư mà bị thương chí mạng. Bỏ qua những va chạm bên ngoài, công kích chính thức thuộc về ma thú cấp mười là vầng sáng trắng từ cái 10 la độc nhất của nó phát ra. Tử hoàn toàn chúng chọn một đòn công kích cho dù là thể chất tử tinh bỉ mông cũng không thể sống sót. Hắn lợi dụng tia sinh mệnh cuối cùng của mình che chở cho bọn Diệp Âm Trúc khỏi ảnh hưởng của dư ba sinh ra do va chạm giữa Ngân Long hy sinh, to lập công kích và cách lập tây tứ. Khi đó từ biết mình chết chắc rồi, sinh mệnh dần dần cạn kiệt, hắn cảm giác được rõ ràng tính mạng của mình đang trôi dần vào hư không. Hắn cũng cảm giác được linh hồn Diệp Âm Trúc truyền đến một nỗi bi thương vô tận. Hắn rất nhanh cảm giác được trước mắt mình là một vùng tăm tối vô cùng. Khi Diệp Âm Trúc nghe được âm thanh uy nghiêm kia, từ kỳ thật cũng nghe được một chút linh hồn còn chưa tiêu tán của hắn nghe được, âm thanh trang nghiêm kia nói với hắn một câu, ngươi còn sống được hay không là do đồng bọn của ngươi quyết định, không phải thần minh gì cả, mà là âm thanh của đồng đảng bổn mạng khế ước. Trước khi âm thanh này xuất hiện, ngay cả tử cũng không biết đồng đảng bổn mạng khế ước còn có thể sinh ra tình huống kỳ lạ như thế. Ngay sau đó, hắn nghe được âm thanh của khế ước hỏi Diệp Âm Trúc cùng với câu trả lời không chút do dự của Diệp Âm Trúc. Khoảnh khắc đó, tử phát hiện linh hồn trước giờ luôn kiên định của mình đang run rẩy, là bởi vì cảm kích mà run rẩy. Khi đó hắn đã biết, đồng đẳng bổn mạng khế ước cải tử hồi sinh đại pháp lực phải trả giá như thế nào. Diệp Âm Trúc cũng biết, tin tức đó đồng thời xuất hiện trong sâu thẳm linh hồn của hai người. Nếu một người chẳng may chết đi mà muốn sống lại, người kia phải hy sinh một nửa tính mạng của mình. Nếu nói Diệp Âm Trúc có thể sống trăm năm thì một khi giúp tử sống lại, hắn sẽ chỉ còn sống được 50 năm. Cứu mạng người mặc dù khó khăn, nhưng rất nhiều người tại thời khắc mấu chốt vẫn sẵn lòng chìa tay ra giúp đỡ. Nhưng nếu có thể hy sinh tính mạng của mình để cứu người, hỏi còn được mấy người tiếp tục đây? nhất là không chút do dự mà ra quyết định hỏi ai làm được diệp âm trúc làm được trong khoảnh khắc đó tử biết nếu chính mình còn có thể tiếp tục sống sót mình sẽ không còn cùng diệp âm trúc là quan hệ huynh đệ đơn thuần nữa cả hai sẽ không ngang hàng đồng đẳng bổn mạng khế ước sẽ biến thành chủ tớ bổn mạng khế ước điều này không phải khế ước ước thúc hắn mà là hắn tự mình lập ra ước thúc cho chính mình sau khi tinh thần tỉnh táo lại tử rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường bởi vì thân thể hắn đang xích lõa nên hắn trước sau vẫn mặc bộ tử tinh khải giáp hắn đi nhanh về phía xa xa Trong chốc lát đã đem địch tư và mặt kim tư quay lại, hai vị hoàng kim bỉ mông bị thương rất nặng. Ba phần xương cốt bị đoạn liệt hoàn toàn, chiến tranh cự thú quả đáng sợ. Ngay cả bọn họ là ma thú cấp 9, hoàng kim bỉ mông phòng ngự cực mạnh cũng không chống được. Nhưng hoàng kim bỉ mông dù sao cũng là hoàng kim bỉ mông. Bọn họ vẫn còn sống, khả năng phòng ngự cực mạnh của họ đã cứu bọn họ một tánh mạng, lúc này chỉ là hôn mê mà thôi. Tử đem thân thể địch tư và mặt kim tư để cùng một chỗ, cũng không có trị liệu cho bọn họ bởi vì hắn đã cũng biết cốt cách của bỉ mông cự thú hoàng kim bỉ mông tự thân tự thân có năng lực khôi phục cường đại dù vậy hai vị hoàng kim bỉ mông cũng phải mất một thời gian dài mới có thể khôi phục được phong thái như trước khuôn mặt cương nghị của tử lộ ra một tia tiêu ý ít nhất hai thuộc hạ trung thành của mình còn sống còn sống là còn hy vọng không lâu sau ba băng cực ma viên lần lượt tỉnh lại khi mở mắt ra bọn chúng phát hiện trận chiến đã kết thúc thân thể cao lớn của tử vẫn đứng đó như trước làm bọn hắn hiểu được kết quả của trận chiến vội vàng hướng về phía tử sợ hãi quỳ xuống nhận tội, tử cũng không có trách bọn họ, lâm trận hôn mê cũng không phải là do bọn họ. Đối mặt ma thú cao cấp ai mà chẳng sợ hãi, nhất là thực lực chênh lệch quá lớn như thế. Diệp Âm Trúc nằm trong lòng Hải Dương ngủ say. Tô Lập mặc dù rất mệt mỏi, nhưng ai nói cái gì cũng không chịu nghỉ ngơi, chỉ là quanh quẩn bên Diệp Âm Trúc, lặng lặng nhìn hắn. Thường Hạo cũng như thế canh chừng Mã Lương, trong tất cả mọi người, Thường Hạo là người ít mệt mỏi nhất. Không biết từ lúc nào, Xích Tinh Hồng Linh đã từ vết nứt trên mặt băng chui ra. Ngay từ đầu trận chiến, tinh linh của quái này đã bỏ chạy, chẳng biết đi đâu. Khi biết trận chiến kết thúc rồi mới lẳng lẽ đi ra. Ma thú cấp 9 còn bị đánh trọng thương, tự nhiên không ai trách cứ chuyện một cấp 4 tạm thời tránh lui. Ngay việc quay lại cũng chứng minh hắn cũng không phải hạng lâm trận bỏ chạy. Mất đi uy áp của chiến tranh cự thú, Hồng Linh có vẻ nhanh nhẹn hơn. Vừa xuất hiện, hắn đã chuyên chú, không ngừng phá băng, tựa hồ đang tìm cái gì đó. Lúc này, từ đứng cách Diệp Âm trúc không xa. An Kỳ lặng lặng đứng đó, nhìn nàng tư dung kiều mị động lòng người trong mắt từ ánh mắt lại trở nên cô đơn rất nhiều nếu đã tỉnh rồi cần gì phải làm bộ nữa âm thanh lạnh lẽo từ từ phát ra lúc này hắn đứng ngăn giữa an kỳ và diệp âm trúc khẽ mở mắt ánh mắt an kỳ tựa hồ có chút ngưng động tay phải chống xuống đất mượn thế bật dậy thân thể nàng thon thả mềm mại dường như không có chút sức nặng nào nhẹ nhàng đứng lên ngươi trước sau vẫn thế không có chút nào tình cảm nào bất quá ngươi có thể nói ta nghe làm sao ngươi biết ta đã tỉnh lại đầy mắt tử hiện lên một tia khác thường lạnh nhạt nói Từ khi âm trúc đem cô giao cho ta, ta lúc nào cũng chú ý đến sự biến hòa trong tinh thần lực của cô. Nếu ngay cả tinh thần của cô từ phân liệt hồi phục lại mà ta còn không biết, thì ta cũng không xứng là hậu duệ của tử tinh nhất tộc. Ánh mắt An Kỳ đột nhiên phát lạnh khi tức âm u bao quanh thân thể. Vậy ngươi muốn thế nào? Giết ta ư? Bây giờ là cơ hội tốt nhất của ngươi đó. Pháp lực của ta còn lại không đủ ba thành. Nếu ngươi bây giờ ra tay, ta không phải đối thủ của ngươi. Ra tay đi. Tử lắc đầu. Cô đi đi. An Kỳ sửng sốt nàng không nghĩ tới tử trả lời mình chỉ ba chữ đơn giản như vậy tử chậm rãi xoay người đưa lưng về phía an kỳ thừa dịp ta chưa đổi ý cô đi đi an kỳ nhìn bóng lưng tử rộng rãi trong mắt lóe ra thần tình cực kỳ phức tạp những gì đã qua trong khoảng thời gian này tất cả không ngừng hiện lên trong đầu nàng nguyên lai like, an kỳ lúc công kích tâm tạng diệp âm trúc bị thần khí khô mộc long ngâm cầm phản chấn tinh thần lực tạo thành tinh thần mãnh liệt cắn trả dẫn đến tinh thần phân liệt trí lực trở về như khi mới trăm tuổi tinh linh trăm tuổi tương đương với loài người 10 tuổi cho nên nàng thể hiện ra sự ngây thơ của mình, tử đem đến cho An Kỳ cảm giác an toàn. khi tinh thần phân liệt, sau khi tỉnh lại, người đầu tiên mà nàng thấy là hắn, cảm được sự an toàn hắn đem đến cho mình. chỉ là hôm nay đối mặt chiến tranh cự thú cách lập Tây Tư, mắt thấy Tử đã bị thương, tâm tính thiện lương của An Kỳ đau đớn, vô thức sử dụng thực lực chân chính của nàng, hắc ám cấm chú cường đại phải tiêu hao tinh thần lực rất lớn. Hú Chi là một song trọng hắc ám cấm chú, cho dù nàng là ma pháp cao thủ tử cấp cấp tám thì tinh thần lực cũng tiêu hao gần như toàn bộ nàng ban đầu vì tinh thần lực cắn trả mà tinh thần phân liệt nay dưới tình huống cạn kiệt tinh thần lực không còn sự đối kháng lẫn nhau giữa các luồng tinh thần lực tinh thần ấn một lần nữa dung hợp khôi phục trí nhớ nhưng trí nhớ khôi phục không có nghĩa là nàng quên hết những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian qua những chuyện xảy ra suốt dọc đường đi cùng tử không những không mất đi sau khi khôi phục trí nhớ còn khảm chặt vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn nàng tử an kỳ kêu lên một tiếng khi tức âm lãnh trên người nàng đột nhiên biến mất ngay cả âm thanh của nàng cũng trở nên ôn nhu Ngươi không muốn nói gì với ta nữa sao? Tử không quay lại, nhàn nhạt, nhạt nói, nếu sau này gặp lại Âm Trúc, hy vọng cô không thương tổn hắn, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho cô. Một tia cười khổ treo trên khóe miệng An Kỳ, ngươi nên biết, ta có thể thương tổn một cao thủ có thể xuất ra bảy đại cấm chú sao? Ngươi cũng đánh giá ta cao quá rồi đó, nguyên lai like, ngươi chỉ xem ta như một phạm nhân mà Diệp Âm Trúc nhờ cậu canh chừng thôi sao? Tử im lặng, đứng như trời trồng, An Kỳ đột nhiên có chút kích động hỏi, có thể nói cho ta biết, trong lòng ngươi đã từng thích ta qua chưa? cho dù chỉ là một chút thôi. Bóng lưng Tử rõ ràng trở nên cứng ngắc một chút, nhưng hắn vẫn không trả lời. An Kỳ có chút cầu khẩn, cho dù thích ta như thích một muội muội cũng không có sao. Không gian như ngừng động lại, Tử tựa hồ có chút bất đắc dĩ gật đầu. An Kỳ trên mặt vui vẻ, nói như vậy là có. Ta đi, ta đi dù thật lòng ta không muốn. Dường như nhớ tới điều gì đó, ánh mắt nàng bất chợt dõi về phương nam, không biết từ lúc nào, Tô Lạp đã tới cạnh An Kỳ. Nếu ngươi thích hắn, tại sao ngươi lại đi? Ngươi chờ hắn giữ ngươi lại sao? sau khi an kỳ tỉnh lại tô lạp lúc nào cũng chú ý nàng bởi vì hắn sợ an kỳ làm điều bất lợi đối với âm trúc cho nên một mực theo sát canh chừng khi đã xác định an kỳ sẽ không gây nguy hiểm cho diệp âm trúc mới trầm tĩnh lại lại nghe được tử và an kỳ đối thoại hắn không khỏi liên tưởng đến rất nhiều chuyện của mình nhịn không được mới lên tiếng an kỳ khe khẽ lắc đầu không không phải thế có thể nói ta đến chết cũng khắc cốt ghi tâm nhưng ta không thể tô lạp sau khi diệp âm trúc tỉnh lại nói với hắn ta và hắn tất cả ân oán xóa sạch Ta sẽ đi tìm muội muội ta, dọc đường đi phát sinh chuyện gì, ta cũng vĩnh viễn giữ trong lòng, không nói cho bất kỳ ai khác." Tô Lập có chút kích động nói, "Sao ngươi không quý trọng cơ hội này chứ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tử không đáng để ngươi yêu sao? Có một số việc, người ngoài nhìn rõ ràng hơn người trong cuộc." Thời gian ta biết tử tuyệt đối không ít hơn bao nhiêu so với ngươi, ta cũng như Âm Trúc, hiểu rõ hắn. Hắn đúng là làm cho người ta có cảm giác vĩnh viễn băng giá, đáng sợ, lại hơi ít nói ít cười, nhưng hắn và Âm Trúc có một điểm giống nhau đó là trên phương diện tình cảm hai vị này đều chỉ biết im lặng chính là hai đại ngốc ta có thể thấy rất rõ ràng tử thích cậu suốt dọc đường đi ánh mắt hắn chỉ phát sinh chút biến hóa khi nhìn hai người cậu và âm trúc hắn nhìn âm trúc bằng ánh mắt của người tín nhiệm và thân thiết còn nhìn ngươi bằng ánh mắt ôn nhu nhàn nhạt, nhạt có lẽ ngươi trước giờ không để ý nhưng mọi người ở đây đều tận mắt thấy ngươi nghĩ lại xem nếu hắn không phải cũng thích ngươi với tính cách của hắn có thể để ngươi ở bên người lại luôn xuất hiện che chở cho ngươi khi có nguy hiểm sao an kỳ chấn động trong lòng Đôi mắt biếc xinh đẹp của nàng lóe ra ánh mắt mê đứng bần thần một chỗ, nói không nên lời. Nàng phát hiện mình đang nghẹn ngào, hơn 400 năm, nàng đã hơn 400 năm tuổi, nhưng từ đó đến giờ chưa có ai làm nàng sao xuyến. Bất luận tinh linh tuấn mỹ hay là con người cường đại đều chưa bao giờ làm tâm tình nàng xuất hiện chút gợn sóng. Nhưng từ thì khác, từ ánh mắt đến bờ vai rộng rãi, không biết từ khi nào đã khắc sâu vào tâm khảm An Kỳ tinh thần phân liệt, một cảm giác an toàn không thể nào quên. Mỗi ngày, cái cảm giác này đều tăng thêm vài phần. Cho dù tử rất lạnh lùng, rất ít nói nhưng chỉ cần ở bên cạnh hắn cõi lòng vốn băng giá của mình cũng trở nên an ổn dị thường có vẻ như tất cả mọi thứ trên đời đều có nam nhân này chống đỡ cho mình cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều chỉ nhớ khôi phục lại nhưng cảm giác lưu luyến không rời này lại càng mãnh liệt cùng nhau trải qua hoạn nạn vào sinh ra tử sau cùng tinh linh nữ vương cũng biết vì một người mà yêu thương vì một người mà đau khổ tử nhàn nhạt, nhạt nói tô lạp đừng nói nữa để nàng đi tô lạp nhìn tử rồi lại nhìn an kỳ đang cúi đầu không nói gì thở dài một tiếng ta cần gì phải khuyên các ngươi nhỉ mỗi người đều có chuyện khó xử của mình hắn bỏ lửng câu nói ánh mắt u oán lặng lẽ nhìn diệp âm trúc cô lắc đầu an kỳ cười khổ linh hồn của ta đã không thuộc về mình ta là một tinh linh không nên tồn tại trên đời ta không thể để chuyện của mình liên lụy các ngươi tử ta đi nhưng ta sẽ vĩnh viễn nhớ những ngày sống bên cạnh huynh đó sẽ là những hồi ức đẹp nhất trong đời ta huynh biết không huynh là người yêu đầu tiên trong cuộc đời của ta nước mắt không biết từ khi nào đã chảy ròng ròng trên khuôn mặt xinh đẹp kinh nhân của nàng tử quay người lại đón nhận làn môi mát lạnh mà ướt đẫm nước mắt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khiến cho tử run rẩy không ngừng an kỳ vòng tay ôm cổ tử ghi chặt tựa như muốn đem cơ thể mình hòa tan vào tử ta phải đi rồi ta và huynh vĩnh viễn không thể có mối quan hệ hữu hảo mà phải là kẻ địch tử hãy quên ta đi nhẹ nhàng trong khoảnh khắc thân ảnh an kỳ mang theo những giọt nước mắt trong suốt hóa thành mây khói tan vào băng lâm an kỳ tử hét lớn một tiếng nhưng thân ảnh hư vô kia chỉ thoáng dừng lại trong giây lát rồi lại ra đi tử ngơ ngác đứng đó bất động Mặc dù không có uy áp của chiến tranh cự thú nhưng hắn lại cảm giác được áp lực trong lòng mình khó chịu khôn cùng. Tô Lập nói không sai, trong chuyện tình cảm, hắn và Diệp Âm Trúc đều có thể nói là hai đứa đại ngốc. Trong các loại mùi vị của tình cảm, lần này hắn trải qua chính là mùi vị của ly biệt, đau khổ mà lưu luyến. Quên một người thật sự dễ dàng vậy sao? Nụ hồn mát lạnh kia đã để lại trong lòng hắn một dấu ấn vô hình không dễ phôi phai. Tô Lập lo lắng, "Ừ, cậu còn không đuổi theo ư?" Từ lắc đầu, thở dài một tiếng, "Có lẽ chúng ta thật sự không hợp nhau." ta có thể cảm giác được gánh nặng trên lưng nàng rất lớn, ta không phải cũng thế sao? một ngày nào đó khi chúng ta có thể chút bỏ gánh nặng trên lưng mình, có lẽ hắn không nói thêm gì nữa, bởi vì ngay chính hắn cũng hiểu chuyện này thật quá xa vời. khoanh chân ngồi trên mặt đất, tử ép tâm tình mình ổn định lại, tiến vào trạng thái tu luyện. mọi người đa phần đều bị thương nặng nhẹ khác nhau, nhìn vào thì có vẻ như hai hoàng kim bỉ mông bị thương nặng nhất, nhưng chỉ có tử biết nặng nhất thật ra là diệp âm trúc, vì cứu hắn mà hy sinh một nửa tính mạng, còn dùng khúc đạn tấu cuối cùng ngay cả tử cũng không biết diệp âm trúc bị phản chấn nhiều ít bao nhiêu trong phạm vi băng quyền quả thật ấm áp ở đây dựng lều có thể nghỉ ngơi ba băng cực ma viên đảm nhiệm công tác canh phòng tuyệt đối cẩn thận địch tư và mặt kim tư lần lượt tỉnh lại nhưng thương thế bọn hắn quá nặng nhất thời không thể khôi phục được chỉ có thể trở về từ từ tu dưỡng lại mã lương cũng đã tỉnh lại hắn có chút đau lòng ngân long lục khí bây giờ chỉ còn lại có non nửa bình ngân long huyết đối với hắn mà nói là một tổn thất thảm trọng may là lần này còn khế ước được với một ma thú cấp chín hạ vị Nếu không nói không chừng hắn muốn khóc cũng không được diệp âm trúc hôn mê lâu nhất 10 ngày suốt 10 ngày ngoại trừ tử ra mọi người đều vô cùng lo lắng không biết bao giờ hắn mới tỉnh bên trong chướng bổng ấm áp chính là nhờ đốt mỡ của Hải báo do băng cực ma viên đem từ Băng Hải về diệp âm trúc tỉnh lại nghe một mùi hương nhẹ nhẹ bay vào mũi thoáng giật mình hắn rõ ràng cảm giác được mình đang gối đầu lên một thân thể mềm mại đàn hồi diệp âm trúc vẫn không động đậy không phải hắn không muốn thật sự là hắn không có một tia khí lực nào cơ thể tựa hồ mất đi cái gì nhưng lại tự hồ có thêm một cái gì tình huống của hắn bây giờ cảm giác không rõ ràng lắm mắt nhìn chung quanh hắn phát hiện mình đang nằm trong trướng bồng mùi hương nhà nhạt, nhạt quen thuộc đã nói cho hắn biết mình gối đầu lên ai hải dương diệp âm trúc kinh hãi hô lên hắn lại càng hoảng sợ vì hắn phát hiện âm thanh của mình cực kỳ khó phát ra âm trúc huynh tỉnh rồi ư hải dương bừng tỉnh diệp âm trúc lúc này đúng là đang gối đầu lên đùi nàng mười ngày nay nàng gầy đi nhiều mỗi ngày đều ở bên cạnh chăm sóc diệp âm trúc không ngừng lo lắng chờ đợi trong lòng như lửa đốt vì mệt mỏi nên chợt tiếp đi diệp âm trúc rốt cục cũng đã tỉnh tất cả mệt mỏi tựa hồ tại giờ khắc này tiêu biến hải dương cẩn thận sờ chán diệp âm trúc âm trúc huynh thế nào có chỗ nào trong người không thoải mái không diệp âm trúc miễn cưỡng cười nói ta không có việc gì chỉ là thoát lực mà thôi cần một ít thời gian nữa là khôi phục thôi đỡ ta ngồi xuống đi hải dương cẩn thận đỡ diệp âm trúc ngồi dậy khi người tựa vào ngực hải dương hắn nghe sau lưng truyền đến hai luồng cảm giác ấm áp làm hắn trong lòng rung động hải dương khổ cực cho muội quá. Mọi người khỏe chưa? Hải Dương mỉm cười, một tay ôm Diệp Âm Trúc, tay kia khẽ khẽ trải tóc hắn. Vẫn tốt, ít nhất đều còn sống, chỉ có địch tư và mặt kim tứ thương thế tương đối nặng. Tô Lập bị lực phản chấn, vẫn kiên trì chăm sóc huynh. Mấy hôm trước rốt cục không chịu nổi, ngã bệnh, bây giờ đang dưỡng bệnh. Mã Lương mất ngân long ngũ khí tâm tình có chút buồn bã, hắn và Thường Hạo đều cảm giác được thực lực của mình không đủ. Mấy ngày nay ngoại trừ đến thăm huynh ra, đại đa số thời gian đều tại chướng bổng tu luyện. Diệp Âm Trúc nhịn không được hỏi, "Vệ tử và An Kỳ đâu?" hải dương do dự một chút mới đem những chuyện ngày đó an kỳ khôi phục trí nhớ phát sinh nói qua diệp âm trúc than nhẹ một tiếng xem ra tử thật sự thích nàng nếu có thể sau này ta nhất định phải giúp tử đạt thành tâm nguyện này mặc dù mọi người không khỏe nhưng tất cả đều còn sống mọi chuyện đều có hy vọng âm trúc cậu vừa tỉnh lại nói ít thôi màn che cửa trướng bồng nhấc lên tử cao lớn khom lưng chui vào hắn và diệp âm trúc có đồng đẳng bổn mạng khế ước linh hồn liên lạc diệp âm trúc bên này vừa tỉnh hắn lập tức cảm giác được lập tức chạy lại trướng bồng vốn nhỏ có thêm tử trở nên chật trội hải dương nhanh chóng lùi ra sau cẩn thận đặt diệp âm trúc nằm xuống kéo mền đắp cho âm trúc bộ dáng bọn họ bây giờ thật sự có chút mập mờ đầu gối tay kề lại là bên trong trướng bồng tử nhìn diệp âm trúc vừa tỉnh lại kín đáo lộ ra một tia tiêu ý tỉnh là tốt rồi hải dương cô cũng mệt rồi trở về nghỉ ngơi đi nơi này đã có ta lo cho âm trúc tô lạp đã ngã bệnh bây giờ âm trúc cũng tỉnh rồi cô cũng có thể yên tâm mà nghỉ ngơi đi hải dương rất thông minh nàng biết tử có chuyện muốn nói với diệp âm trúc ôn thuận gật đầu cẩn thận đỡ diệp âm trúc dựa vào trướng bồng rồi kéo mền sau đó mới chui ra ngoài hải dương đi rồi trướng bồng còn lại diệp âm trúc và tử hai người hai người nhìn nhau cùng trầm mặc tử chậm rãi cúi đầu lời nói vô cùng thống khổ âm trúc xin lỗi diệp âm trúc nhíu mày nói nói những lời này làm gì cậu không có việc gì phải xin lỗi ta cả cơ mặt tử co giật nếu không phải ta muốn tìm chiến tranh cự thú cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy cậu cũng sẽ không diệp âm trúc mỉm cười nói thôi được rồi chúng ta là huynh đệ không nên khách sáo như thế có được không kỳ thật ta không bị tổn thương nhiều như cậu tưởng tượng đâu từ tức giận cậu nói cái gì khi đem một nửa sinh mạng cho ta chẳng lẽ tổn thương như vậy không lớn sao sinh mạng của ta đều là do cậu cho thậm chí mọi bộ phận trong cơ thể ta đang lưu chuyển một dòng máu cũng là huyết mạch của cậu nhà diệp âm trúc chợt nói khó trách ta có cảm giác khô lưỡi nguyên lai bởi vì mất máu nhiều quá máu huyết mất đi vẫn có thể khôi phục lại thật ra giúp cậu sống lại tiêu hao lớn nhất chính là khí tức sinh mệnh, không phải là máu. Ừ, cậu xem. tỉnh táo lại một hồi, hắn đã khôi phục vài phần khí lực, miễn cưỡng giơ tay phải lên, lộ ra một bích lục thủ hoàn. Bích ti mất đi vẻ sáng bóng lộng lẫy ngày nào, nhìn qua có chút ảm đạm, không còn vầng sáng lưu chuyển chung quanh. Diệp Âm Trúc nói: Kỳ thật, chính thức cứu chúng ta là Bích Ti mới đúng. Lúc ấy ta nghe được âm thanh thần bí kia, rồi tự mình đưa ra lựa chọn. Sau đó thân thể cậu dung hợp thân thể ta. Lúc bấy giờ ta rõ ràng cảm giác được linh hồn. Tinh thần lạc ấn, đấu khí, tinh thần lực cùng với sức mạnh thân thể của chúng ta, tất cả dung hợp thành một chỉnh thể. Lúc này sinh mệnh của ta giảm xuống nhanh chóng. Đúng lúc ấy Bicty đem khí tức sinh mệnh khổng lồ của nó truyền lại cho ta, ta mới có thể chịu được tiêu hao lớn như vậy. Tại trúc tông của chúng ta, Bicty vốn là thần khí cấp biệt còn tồn tại, trong nó ẩn chứa khí tức sinh mệnh vô cùng khổng lồ. Qua khỏi lần này, sợ rằng Bicty cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại. Nếu có cơ hội, ta sẽ tìm nơi có khí tức sinh mệnh dư thừa để cho nó khôi phục lại nhờ sự giúp đỡ của nó tính mạng của ta có hao tổn nhưng không nhiều như cậu nghĩ chỉ là may mắn như vậy lần sau e không còn nữa tử có chút thoải mái khi nghe những lời này của diệp âm trúc mấy ngày nay vẫn luôn cảm thấy áy náy bây giờ ai nay tình nhất thời đã tốt hơn được vài phần âm trúc xem ra ngay cả ta cũng không hiểu rõ đồng đẳng bổn mạng khế ước này qua chuyện lần này khế ước của chúng ta còn có năng lực chia sẻ tính mệnh sau này chúng ta phải bảo trọng mình hơn diệp âm trúc cười nói đúng vậy bất luận là ai trong hai chúng ta chết đi Người còn lại sẽ không do dự hồi sinh đối phương. Cứ như vậy hoài, cho đến khi lưỡi hái tử thần thật sự giáng xuống, rất có thể là chúng ta cùng nhau mà chết. Nói gì đi nữa, lần này chúng ta coi như là may mắn. Tử thở dài một tiếng, nhờ có siêu thần khí của cậu thôi. Lúc này đây ta mới chính thức biết được sự đáng sợ của ma thú cấp 10. Sau khi trở về, ta sẽ tiếp tục nỗ lực tu luyện, mong sớm ngày thành công. Chỉ cần có thể trở thành thành niên, sau này gặp phải tình huống như vậy sẽ không sợ có phiền toái nữa. Trong mắt Diệp Âm trúc lóe lên một tia quang mang trong đầu hồi tưởng lại tình huống khi đó tử vận may của chúng ta không chỉ là ở chỗ ta có siêu thần khí còn có hai chúng ta hợp nhất lui địch nữa hả nhưng ta lúc đó đã diệp âm trúc nói chuyện ngày đó thật ra là như thế này khi cậu cùng ta thân thể dung hợp ta có được tất cả sức mạnh và năng lực của cậu khi đó ta có sức mạnh của sự tổng hợp hai người lại bất luận tinh thần lực hay là đấu khí đều đạt tới một trình độ trước nay chưa từng có trước đó ta đã tiến vào một trạng thái đặc thù bởi vì cậu mà quá độ bi thương lực lượng trong cơ thể hoàn toàn thiêu đốt trong lòng chỉ có giết chóc khi chúng ta dung hợp cảm giác giết chóc mặc dù đã biến mất nhưng năng lượng trong cơ thể vẫn tiếp tục bị thiêu đốt hơn nữa là thiêu đốt năng lượng mạnh mẽ bất kham của hai người chúng ta dung hợp trạng thái điên cuồng này vẫn duy trì cho đến khi bản thể ta và cậu tách ra lực lượng này chia cho hai người trạng thái mới chấm dứt tử nhẹ nhàng nói cái cậu nói là ma hóa bởi vì ta đã chết cậu tiến nhập ma hóa mới có thể sinh ra tình huống như vậy một khi ma hóa trong khoảnh khắc bản tính mất đi nhưng cũng trong thời gian ngắn năng lực bản thân sẽ tăng lên thậm chí không biết là tăng lên bao nhiêu lần khi chúng ta dung hợp có thể làm cho những hiệu ứng phụ do ma hóa sinh ra mất đi nhưng mà lực lượng phản chấn cho năng lực đề thăng đột ngột thì vẫn còn diệp âm trúc gật đầu đúng vậy chính là như vậy ta mới có thể thành công có sức mạnh của hai chúng ta lại do hiệu quả của ma hóa sức mạnh của ta đạt đến trình độ không tưởng khô mộc long ngâm cầm đã được ta chế luyện vẫn giấu ở trong tim ta khi đó ta cũng không cố kỵ nữa nếu không thể đánh bại chiến tranh cự thú mọi người đều chết cho dù cậu sống lại cũng vô dụng cho nên ta đã dùng nó kết quả là thành công tuyệt đối trong nháy mắt ta triệu hoán siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm chỉ đơn giản là triệu hoán mà cũng gần như rút cạn năng lượng trên người ta từ chấn động kinh khủng như vậy sao diệp âm trúc gật đầu chắc chắn ta không biết khi đó thực lực của ta mạnh như thế nào nhưng cảm giác được là chắc chắn cao hơn an kỳ có thể là xung quanh mức tử cấp cấp 9. dù sao cũng là hai chúng ta dung hợp hơn nữa lại còn hiệu quả đề thăng của ma hóa nhưng ta vẫn như cũ không cách nào khống chế được khô mộc long ngâm cầm Ta căn bản không cách nào đạn cầm, từ kinh ngạc. Nhưng sau đó cậu, Diệp Âm trúc chuyển ánh mắt nhìn cánh tay của mình, mỉm cười nói: Cái này phải đa tạ Thiểm và Lôi, là bọn hắn giúp ta. Hai tiểu tử này có khả năng phóng ra nguyên tố đạn, từ cánh tay ta phóng thích ra nguyên tố đạn. Trong khoảnh khắc ta rốt cục đã có thể lay động sức mạnh của Huyền Cầm, cần cậu dung hợp hơn nữa, phải thêm toàn bộ lực lượng của hai tiểu tử Thiểm Lôi mới làm được nha. Mặc dù vậy, ta muốn đạn tấu một bản đàn, muốn thấy qua hiệu quả khi siêu thần khí diễn tấu cũng làm không được. Lúc ấy có thể nói. Ta chỉ là thông qua bảy sợi dây đàn phát động bạo âm mà thôi." Từ trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Âm Trúc, "Thật sao? Cậu biết không, cậu phát ra chỉ bảy bạo âm đã làm tinh thần lạc ấn của cách lập Tây Tư bị thương nặng, hơn nữa, còn phóng ra bảy cấm chú nữa nha." Nghe Từ nói đến đây, Diệp Âm Trúc không nhịn được cười ha hả, "Từ, không tin được ngay cả cậu cũng bị lừa. Cách lập Tây Tư thật ra là bị chúng ta dọa chết khiếp, cái gì?" Từ ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc, "Dọa chết khiếp ư? Cậu không phải sẽ nói cho ta biết, 7 cấm chú đó là giả đó?" Diệp âm chúc cười tinh quái, cậu nghĩ lực lượng của ta có thể đồng thời thuấn phát bảy cấm chú sao? Đừng nói là ta, sợ rằng chính bảy người Pháp Lam thất tháp cũng không đủ trình độ thuấn phát bảy cấm chú thuộc tính khác nhau. Đương nhiên, bảy cấm chú cũng có thể nói không hoàn toàn là giả. Ít nhất, chúng có thể xem như khúc dạo đầu của cấm chú, nhưng cũng chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Lúc ấy ta phát động bảy bạo âm, phát hiện tinh thần lạc ấn của cách lạp Tây Tư đã có vẻ đỡ không được, nhưng khi đó năng lượng của thiểm lôi đã dùng sạch lực lượng của bản thân ta cũng đã bị khô mộc long ngâm cầm hút sạch không còn một mảnh, căn bản không có khả năng phát ra bất cứ ma pháp nào nữa cả, chỉ có thể bằng vào năng lượng đã đưa vào khô mộc long ngâm cầm miễn cưỡng khống chế không cho chúng biến mất mà thôi. lúc mới bắt đầu, ta cũng tưởng rằng phát ra bảy cấm chú thật, nhưng ta nhanh chóng phát hiện ra bảy cấm chú chỉ là cái vỏ mà thôi, bề ngoài và uy áp thì hoàn toàn giống nhau, chỉ là một vòng ma pháp nguyên tố bên ngoài, căn bản là không có lực công kích. cho dù đánh xuống, đối với cách lập tay tư mà nói, cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi nếu không cậu nghĩ rằng ta dựa vào đâu mà có thể khống chế bảy cấm chú dừng lại ta có năng lượng cường đại vậy à nghe diệp âm trúc nói xong thân sắc của tử nhất thời quái dị vẻ tươi cười từ từ xuất hiện trên khóe miệng xem ra cách lạp tây tư thật sự là thua oan rồi diệp âm trúc mỉm cười cũng không hẳn thế xưa nay đã có ai cho hắn thấy qua siêu thần khí đâu thẳng thắn mà nói ta bây giờ cũng có chút hối hận khô mộc long ngâm cầm này năng lực quả thật quá biến thái sợ rằng cho dù ta sau này đạt đến thực lực của tử cấp cấp chín cũng không thể sử dụng nó chẳng lẽ phải đột phá hạn chế tử cấp, đạt tới một cảnh giới mới thì mới có thể sử dụng siêu thần khí này sao?" Tử nói, thật ra chuyện này cũng rất bình thường, vũ khí càng cường đại thì càng phải có lực lượng cường đại để sử dụng, nếu không, ngay cả con nít cũng có thể thao túng thần khí, vậy chẳng phải thiên hạ đại loạn sao? Thần khí cường đại chỉ thuộc về cao thủ chân chính, như vậy mới không phá vỡ sự cân bằng của thế giới này. Diệp Âm Trúc gật đầu, tay phải đặt lên ngực mình, hy vọng có một ngày ta có thể sử dụng nó. "Tử, sức mạnh của cậu có thật đã trở nên cường đại hơn không?" Từ gật đầu, khi chiến đấu cùng cách lập Tây Tư, ta đã đột phá bình cảnh tiến vào cấp 8. Sau khi hắn hiến tế linh hồn chi hỏa, ta lại đột phá, đã tới bên bờ cấp 9. Diệp Âm Trúc mình cười nói, khó trách ta cảm giác được đấu khí và tinh thần lực của mình đều có tăng tiến nhất định, nhất là đấu khí. Đáng tiếc bây giờ năng lực không có, nếu không có thể biết mình đã đạt đến cấp bậc nào rồi. Lần này chúng ta đến cực Bắc Hoang Nguyên, mặc dù bỏ ra không ít công sức, nhưng thu hoạch cũng không tệ. Có cách lập Tây Tư ma thú cấp 10 cường đại như vậy, Chuyện cậu trở thành vua của thú nhân chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai. Nghe Diệp Âm Trúc nói xong, Tử chẳng những không hưng phấn ngược lại toát ra một tia cười khổ, không dễ dàng thế đâu. Sau khi mọi chuyện xảy ra, ta mới phát hiện, cách lập tây tư đối với chúng ta mà nói, chẳng giúp đỡ được gì đâu. Cái gì? Diệp Âm Trúc nghi ngờ nhìn Tử, thực lực cách lập tây tư chính hắn đã tận mắt thấy qua. Bọn họ nhiều người như vậy vây công, cuối cùng phải dùng mưu lừa mới thần phục được chiến tranh cự thú, là ma thú cấp 10 cơ đấy. Hắn không hiểu tại sao Tử nói cách lập tây tư vô dụng. Từ cười khổ nói, cậu nghe ta giải thích sẽ hiểu thôi. Mấy ngày nay cậu hôn mê, ta có hỏi qua tình trạng của cách lập Tây Tư, người này đem linh hồn chi hỏa hiến tế cho ta, tự nhiên sẽ không nói láo. Bây giờ ta mới biết được, trước kia tổ tiên đối với chiến tranh cự thú phán đoán không chính xác. Chiến tranh cự thú chính thức khuyết điểm không phải là tốc độ. Ngày đó cậu cũng nhìn thấy, sức mạnh và phòng ngự của hắn rất cường đại, ai có thể ngăn cản nó tăng tốc. Cho dù bắt đầu thong thả, nhưng một khi tăng tốc, chiến tranh cự thú có thể nói là không thể ngăn cản diệp âm trúc mơ hồ cảm giác được một chút bất ổn vậy khuyết điểm thật sự của nó là chỗ nào tử nói là năng lực khôi phục chiến tranh cự thú có phòng ngự vô cùng cường hãn nhưng hắn khả năng khôi phục lại kém hơn nhiều một ma thú cấp thấp bình thường mặc dù khó bị thương nhưng một khi bị thương muốn khôi phục càng thêm khó khăn phải trải qua thời gian cực dài mới có thể từ từ lành lại ngày đó cậu gây ra cho hắn về thương tinh thần quá lớn không đủ 8 năm 10 năm sợ hắn cũng khôi phục không lại được mà khi tinh thần bị thương lực phòng ngự giảm xuống rất nhiều Nếu hắn gặp địch nhân là một người hệ tinh thần đại ma đạo sư, hắn có thể gặp nhiều chuyện không may. Diệp Âm Trúc nhìn tử, sao lại thế nhỉ? Bất quá, 10 năm cũng không phải là dài, chỉ cần hắn có thể khôi phục lại như trước đây, cho dù 10 năm cũng đáng giá, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể đợi. Hắn bây giờ đã hiểu được tại sao Tử cười khổ. Mọi người phí bao nhiêu tâm huyết, vất vả lắm mới thu phục được cường đại ma thú mà giờ thì cũng như phế vật. Bất quá với sức mạnh còn lại của cách lập Tây Tư, chỉ cần không gặp phải ma pháp sư hệ tinh thần cường đại, đủ để hủy diệt bất cứ đội quân nào. Tử nói, còn nữa, chúng ta không thể mang hắn theo. Diệp âm trúc giật mình nói, tại sao? Chẳng lẽ linh hồn chi hỏa không đủ để chế ngự hắn sao? Tử lắc đầu nói, không phải, linh hồn chi hỏa hiến tế đối với ma thú nào cũng là ước thúc cao nhất. Sở dĩ chúng ta không thể mang hắn theo, bởi vì chúng ta cân bản là không nuôi nổi hắn. Cậu nói là, Diệp âm trúc đã lờ mờ hiểu ra. Tử gật đầu, còn nhớ bản thể của hắn lớn nhỏ ra sao không? Cậu tưởng tượng một chút xem, thân thể hắn to lớn như vậy, một ngày hắn ăn bao nhiêu mới đầy bụng? Hơn nữa thân thể hắn nhiệt lượng tiêu hao rất nhanh, ngày nào cũng phải có một lượng lớn thực phẩm bổ sung. Sức ăn của hắn ít nhất tương đương với một quân đoàn con người. Với tình cảnh chúng ta bây giờ, làm sao có thể nuôi nổi hắn? Hơn nữa chiến tranh cự thú chỉ ăn thịt, tuyệt đối không ăn rau cỏ cơm gạo. To như cự long mà hắn một ngày cũng phải ăn ba con. Chẳng lẽ chúng ta mỗi ngày đều tìm cho hắn ba tuần long sao? Diệp âm trúc không còn gì để nói, không ngờ đằng sau bề ngoài cường đại, chiến tranh cự thú lại có nhiều khuyết điểm như thế bây giờ hắn mới phát hiện mình thu phục hai tên sâu bọ nhỏ bé kia là rất chính xác vậy hắn làm sao mà sống nói như cậu thời gian một ngàn năm qua hắn chẳng phải đã ăn sạch băng sâm không còn một mảnh mới đúng tử nở nụ cười có chút bất đắc dĩ cậu đã quên đây là chỗ nào ư nơi này không chỉ là hạch tâm băng sâm cũng là cực bắc của lục địa sau một ngàn năm ma thú có lẽ sẽ ăn sạch chỗ này nhưng có một chỗ sẽ không bao giờ cạn nguồn lương thực diệp âm trúc linh quang chợt động cậu nói băng hải ư tử gật đầu đúng vậy chính là băng hải Cách lập Tây Tư chọn chỗ này để sống cũng là vì hắn không có biện pháp nào khác. Sức ăn của hắn như vậy sinh tồn trên mặt đất nhất định phải gây ra chém giết đẫm máu, sớm muộn gì cũng sẽ bị quần công. Tổ tiên hắn chính là vì vậy mà số lượng thưa thớt. Chiến tranh cự thú có một tên khác là sinh mệnh thôn phệ giả. Vì sinh tồn, nơi này cơ hồ là lựa chọn duy nhất của hắn. Hồng lĩnh mấy ngày hôm trước phát hiện phía dưới băng quyển này có một khối ôn ngọc rất lớn, cho nên nơi này mặc dù là cực bắc, nhưng trong lòng băng nhiệt độ ngược lại rất cao. Cuộc sống của cách lập Tây Tư chính là nhờ vào khối ôn ngọc ở đây bảo trì nhiệt độ cơ thể. Thân thể hắn nằm dưới băng quyển, đầu lại ngoảnh ra băng hải bên kia. Với năng lực của hắn, tự nhiên có thể ở trong nước mà hấp thu không khí để sinh tồn. Chỉ cần gặp một lượng lớn sinh vật trong nước biển thì lập tức nuốt vào bụng, rồi bài tiết cùng nước biển xuất ra. Thông qua một ít vận động mà có thể duy trì năng lượng sinh tồn. Mỗi ngày nằm trên ôn ngọc ngủ say cũng làm năng lực hắn tăng lên rất nhanh, thực lực thậm chí vượt qua tổ tiên của hắn, cho nên chúng ta ứng phó mới gian khổ như vậy. Diệp Âm Trúc cũng cười Vậy người này cuộc sống cũng quá đơn giản, mỗi ngày không phải giống như ăn rồi chờ chết sao. Tử bất đắc dĩ nói, có ăn dẫu sao cũng còn tốt hơn nằm không. Đại đa số ma thú đều có loại ý nghĩ này. Cho nên, chúng ta không thể mang cách lạp tay từ đi. Diệp âm trúc suy nghĩ một chút nói, không thể mang đi cũng vị tất không có biện pháp. Cậu có linh hồn chi hỏa của hắn hiến tế, không phải có thể thông qua cái này triệu hoán hắn sao. Tử gật đầu nói, triệu hoán thì không thành vấn đề nhưng ma thú chúng ta trong lúc thông qua linh hồn chi hỏa triệu hoán và con người các cậu khế ước triệu hoán không giống nhau phải tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực còn tiêu hao nhiều ít bao nhiêu thì căn cứ vào độ mạnh yếu của đối tượng được triệu hoán mà quyết định với thực lực của cách lập Tây Tư sợ rằng tinh thần lực hai chúng ta liên hợp lại cũng vị tất đã có thể triệu hoán xem ra chúng ta muốn dùng hắn thật sự phải đợi 8 đến 10 năm sau khi ta đã trưởng thành lên Diệp Âm trúc mỉm cười nói chúng ta đều còn rất trẻ có rất nhiều thời gian chờ tinh thần ta khôi phục lại chúng ta sẽ trở về Cậu có muốn về Cẩm Thành với ta không?" Tử gật đầu nói, "Đương nhiên muốn đi rồi, để xem có thể giúp gì được không." Cẩm Thành vị trí thuận lợi, là cơ sở của chúng ta, bất luận là cho cậu hay cho ta, đều xây dựng Cẩm Thành thật tốt." Diệp Âm trúc nói, "Không biết trong khoảng thời gian qua An Nhã tỷ tỷ đã đem Cẩm Thành cải tạo thành hình dáng như thế nào. Sau khi ta quay lại học viện, xem ra ta phải thật sự nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Kiến thiết một tòa thành thị, tiền không thể thiếu được." huống Chi Cẩm Thành hẻo lánh, vắng vẻ, thành thị gần nhất cũng cách xa mấy trăm công. Các loại tư nguyên điều động rất khó khăn." Từ Mỉm cười nói, "Tiền quả thật là vấn đề, bất quá cũng không quá khó giải quyết. Da và tinh hạch của cao cấp ma thú tại thế giới loài người các cậu đều có giá trị rất cao. Cậu đem mấy cái xác ma thú cấp 9 trên người ra bán có thể kiếm được rất nhiều tiền. Mọi chuyện chờ khi chúng ta về đến Cẩm Thành rồi hãy nói. Tới lúc đó, chúng ta cẩn thận nghiên cứu lại làm như thế nào để kiến thiết cơ địa tương lai của chúng ta." Diệp Âm Trúc nói nhỏ, "Ngay cả ma thú cấp 10 chúng ta cũng vượt qua được, còn có cái gì có thể ngăn cản huynh đệ chúng ta đây?" Đúng vậy, không gì có thể làm khó chúng ta. Âm Trúc, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi trước. Thời gian tu luyện luôn trôi qua rất nhanh, Diệp Âm Trúc sau khi vận chuyển chân khí 3 vòng chu thiên, rốt cục cũng lại cảm giác được khí tức trúc đấu khí ba động, tinh thần hắn phát hiện có người từ bên ngoài bước vào. Hít một hơi thật sâu, vất vả ngưng tụ trúc đấu khí vào trong đan điền, Diệp Âm Trúc mở hai mắt ra. Người bước vào là Hải Dương Lúc này bên ngoài sắc trời đã chập choạng tối, vì chỉ có hai người bọn họ, Hải Dương không đeo tấm mạng làm bằng da hải báo, lộ ra một dung nhan kiều diễm lộng lẫy, lúc này nàng đang cầm trong tay một cái chén lớn, bộ dáng cực kỳ chuyên chú, cẩn thận. Hải Dương, muội tử tụy đi nhiều, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng có chút tái nhợt, Diệp Âm Trúc cũng thấy ấm áp trong lòng, ngày qua ngày đều là nàng chiếu cố mình. Bất luận thân thể hay tinh thần mệt mỏi, cô cháu gái nguyên soái chưa từng trải sự đời này thủy chung không một câu oán hận, trước sau vẫn thủ hộ bên cạnh mình. Tình nghĩa như vậy Diệp Âm Trúc lẽ nào lại không hiểu? Âm Trúc, huynh đỡ hơn chưa? Nơi này không có gì đặc biệt cả, từ sai cách lập Tây Tư ra ngoài băng hải bắt về mấy con cá, ta làm canh chua cá cho cậu huynh, không biết ăn có ngon không nữa. Nói xong những lời này, Hải Dương không nhịn được khuôn mặt đỏ lựng lên. Nàng còn chưa nói, đây là lần đầu tiên nàng nấu cơm. Lời Diệp Âm Trúc bật thốt lên, nhất định ăn sẽ rất ngon. Hải Dương mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên người Diệp Âm Trúc. Huynh còn chưa ăn, làm sao biết ngon hay dở thế nào? Diệp Âm Trúc ngồi dậy nói, chỉ cần là muội nấu, nhất định là ngon. Khuôn mặt Hải Dương càng đỏ hơn vài phần, nhưng cảm giác vui mừng này đã xóa đi tất cả những mệt mỏi trong mấy ngày qua. "Vậy huynh nhanh ăn đi, ăn nhiều vào, thân thể mới có thể khôi phục nhanh hơn." Diệp Âm chúc gật đầu, hai tay muốn đưa ra để nhận bát canh, Hải Dương vội hỏi: "Thân thể huynh còn yếu, muội đút cho huynh nha." Bốn chữ cuối cùng, nàng cơ hồ chỉ nhấp môi, may là bây giờ sắc trời đã tương đối tối, nếu không Diệp Âm chúc nhất định có thể phát hiện nàng càng lúc càng ngượng ngùng. "Cái này sao có thể như thế được?" Diệp Âm Trúc có chút xấu hổ, chống ngực đập liên hồi với tốc độ càng lúc càng tăng. Hải Dương khẽ khẽ lắc đầu, nàng không nói gì nữa, trên tay quang mang chợt lóe, từ không gian giới chỉ của nàng xuất hiện một cái thìa bạc tinh xảo. Nữ tử ra ngoài, đồ dùng mang theo dường như đầy đủ tất cả mọi thứ, hơn nữa lại có phương tiện như không gian giới chỉ càng thuận lợi hơn. Cái chén và cái muỗng trong tay nàng đều là mang theo từ trước đến giờ, cuối cùng cũng đã có chỗ diệu dụng. Cẩn thận múc một muỗng canh cá, khẽ khẽ hé miệng thổi, lại dùng môi của mình dò xét độ nóng rồi hải dương mới đưa chén canh cá đến gần miệng diệp âm trúc diệp âm trúc cũng hé miệng đem canh cá nuốt xuống thực chất là chẳng cảm giác được mùi vị gì cả không phải canh cá không ngon mà bởi vì ánh mắt hắn lúc này hoàn toàn chú ý đến khuôn mặt hải dương hải dương muội thật đẹp hải dương có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn nàng không nghĩ tới diệp âm trúc sẽ nói ra những lời ngọt ngào như vậy vào lúc này nhẹ giọng nàng nói huynh bây giờ mới phát hiện ra sao cho dù đẹp cái đẹp của muội cũng chỉ thuộc về một mình huynh mà thôi diệp âm trúc nói ra những lời ngọt ngào đó kỳ thật cũng không phải bởi dung mạo hải dương xinh đẹp mà bởi vì khi nàng chính tay đút canh cá cho mình bộ dạng chuyên chú động lòng người lông mi cao vút khe khẽ rung động mặc dù dung nhan ngư ngọc không tì vết nhưng chân chính xúc động trái tim diệp âm trúc lại là sự ôn nhu của nàng ngoại trừ hắn ai biết hải dương bề ngoài lạnh như băng mà bên trong ôn nhu ấm áp thế này một ngụm rồi lại một ngụm hắn uống bát canh cá của hải dương mặc dù mùi vị so với những bát canh cá trước kia hắn đã uống qua thua xa nhưng hải ngư tươi ngon cùng tình ý sôi động của hải dương làm diệp âm trúc cảm giác được Đây rõ ràng là bát canh cá ngon nhất mà mình được ăn từ khi sinh ra đến giờ. Uống cạn một bát canh cá lớn, Diệp Âm Trúc cảm giác trong bụng mình có một chất lỏng ấm ấm, đem đến cảm giác thoải mái không nói nên lời, tinh thần nhất thời khôi phục vài phần. Ăn rất ngon, Hải Dương, cảm ơn muội." Hải Dương mỉm cười lắc đầu. "Không cần cảm ơn, đỡ hơn chưa?" Diệp Âm Trúc nói. "Muội cũng ăn chút gì đi mới được, muội đã ăn gì chưa?" Hải Dương sững sờ, nàng chợt nhớ ra mình vì chuyên chú đút Diệp Âm Trúc ăn canh cá, chính mình còn chưa ăn xong nàng không muốn dối diệp âm trúc khe khẽ lắc đầu diệp âm trúc nhíu mày muội sao lại làm như vậy phải ăn cái gì đi muội không phải nói chiếu cố ta sao nếu muội ngã bệnh làm sao có thể chiếu cố ta đây nhanh đi ăn một chút gì đi hải dương gật đầu do dự một chút mới thấp giọng nói âm trúc muội đi ăn một chút huynh có thể đáp ứng muội một chuyện không diệp âm trúc hỏi chuyện gì hải dương trần chờ một hồi mới dùng hết can đảm cất tiếng chúng ta mang đến không nhiều chướng bồng lắm trước kia đều là đang ở trong sơn động tại băng quyển trướng bồng không đủ khi trước vì chiếu cố huynh muội đều nghỉ tại trướng bồng này muội buổi tối không có chỗ ở huynh có thể để muội ở đây với huynh không muội chỉ minh tưởng một bên thôi thu hết dũng khí nói xong mấy lời này hải dương ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng đáng thương của nàng diệp âm trúc trong lòng nhất thời rung động đương nhiên có thể đây là vinh hạnh của ta hải dương thật sự rất sợ diệp âm trúc cự tuyệt mình nghe hắn đáp ứng lúc này mới thở phào một hơi có chút hưng phấn nói muội sẽ nhanh quay lại vừa nói xong nàng đã chạy ra ngoài, Diệp Âm Trúc nhìn theo bóng nàng rời đi, hô với theo, ăn nhiều vào nha. Thời gian Hải Dương ăn cơm so với Diệp Âm Trúc tưởng tượng ngắn hơn nhiều lắm, khi nàng trở lại trướng bồng, không biết bởi vì Diệp Âm Trúc hay là bởi vì ăn no, sắc mặt nhìn hồi phục rất nhiều, ít nhất vẻ tái nhợt đã thay bằng sắc đỏ nhàn nhạt, nhạt, dung nhan xinh đẹp như tô phấn nhìn qua vừa đáng yêu vừa nhu mì. Diệp Âm Trúc dịch người qua, nhường cho Hải Dương một khoảng trống, chướng bồng của hai người trong truong bong không lớn, sau khi Hải Dương ngồi xuống, hai người cơ hồ nghe rõ hơi thở của nhau. Diệp Âm Trúc hỏi, sao quay lại nhanh thế, muội ăn no chưa? Hải Dương nhu thuận gật đầu, ăn no rồi. Ánh mắt Nhu Hòa nhẹ nhàng nhìn Diệp Âm Trúc, hơi thở có phần vội vã, nơi này thật sự rất an tĩnh, nếu không phải bởi vì môi trường xung quanh quá lạnh, cũng có thể sống ở đây. Đáng tiếc khí tức sinh mệnh quá ít, thiếu đi màu xanh biếc của thực vật, kết cục làm mọi người không thoải mái. Không biết tại sao nhìn dung nhan Hải Dương xinh đẹp, Diệp Âm Trúc nhớ tới mẫu thân, cũng tự nhiên nhớ tới Bích Không Hải. Nơi đó tràn ngập sinh cơ của cây trúc, có nhiều tiểu động vật đáng yêu còn có chúc ốc và thân nhân của mình, không biết cha đã về đến nhà chưa, mẹ và hai vị gia gia có khỏe không? Nhìn quang mang trong mắt Diệp Âm Trúc, Hải Dương nhẹ giọng hỏi. "Huynh đang suy nghĩ cái gì thế?" Diệp Âm Trúc ý tứ trả lời. "Nhớ nhà, ta đang nhớ Bích Không Hải, nơi ta sinh ra và lớn lên." Bích Không Hải ư? Cái tên rất đẹp, muội nghĩ nhất định là một nơi rất đẹp. Trong mắt Hải Dương toát ra một tia mong chờ, Diệp Âm Trúc gật đầu nói. "Đúng vậy, nơi đó rất đẹp, chỉ là không náo nhiệt. Bích Không Hải thật ra là một mảnh rừng trúc. Màu xanh vô tận như Hải Dương, Hải Dương cười khúc khích nói. Có cơ hội mụi cũng muốn xem tận mắt thế nào là biến thành bích lục vô tận đây. Diệp âm trúc sừng sốt, trong nhé mắt hiểu được ý tứ của nàng. Trên mặt nhất thời tươi cười hơn vài phần, trong đầu hồi tưởng lại lúc đầu mẫu thân nói qua. Nếu có một ngày, mình có thích nữ tử nào thì mang về cho mẹ xem. Có gì đó bất thường tràn ngập trong lòng, ánh mắt hắn cũng trở nên nhu hai duong hai duong cuoi khuc khich noi co co hoi muoi hơn luc vo tan đay diep am truc sung sot trong nhay nhiều. Âm trúc, thật hâm mộ huynh, ta nghĩ huynh nhất định có một gia đình hòa thuận trong mắt hải dương đột nhiên vài phần bi thương nhìn đáng yêu kinh người diệp âm chúc phút cảm nói cha mẹ và hai vị gia gia từ trước khi ta ra đời đến nay bọn họ đều sống ở bích không hải bởi vì từ nhỏ ta theo tần gia gia luyện cầm ta và cha mẹ bọn họ rất ít ở cùng một chỗ chỉ là tới rồi đi ở bích không hải một năm chúng ta mới gặp nhau một lần nhưng ta biết bọn họ rất thương ta lúc trước ít ở cùng ta chỉ là vì sợ chậm trễ ta luyện cầm mà thôi hải dương có chút cúi đầu muội không có cha mẹ từ khi muội biết nghĩ đã không có cha mẹ nghe ông nội nói bọn họ sinh hạ muội không lâu bởi vì hắc long cùng ngân long đánh nhau mà chết muội cũng là khi đó bị hắc long tộc hủ thực ma chú xâm nhập mà mất đi dung nhan vốn có nếu không có huynh trợ giúp chỉ sợ muội bây giờ vẫn còn là cô gái xấu xí nhất hệ thần âm diệp âm trúc khẩn thiết nói không muội không phải cho dù không có ta trợ giúp muội cũng tuyệt sẽ không là cô gái xấu xí nhất hải dương phán định một người đẹp xấu không chỉ là bề ngoài bề ngoài chỉ là đại biểu bởi dung nhan còn chữ mỹ này hàm nghĩa chân chính rất rộng ít nhất ta cho rằng dung nhan so sánh với nội tâm nội tâm càng quan trọng hơn vì như tô lạp tô lạp tướng mạo không anh tuấn tài năng cũng không xuất chúng nhưng ta trước sau vẫn cho rằng hắn có một trái tim rất đẹp ở cùng một chỗ với hắn luôn có cảm giác rất thoải mái hải dương trong mắt hiện lên một tia cảm động tô lạp sao âm trúc sợ rằng đại đa số người có cảm giác về hắn không giống với huynh diệp âm trúc có chút kinh ngạc nói tại sao hải dương nói ít nhất chính muội cũng thấy tô lạp với mọi người là một người lạnh lùng chỉ có khi ở bên cạnh muội khi tức của hắn mới có biến hóa còn bất luận hắn đối mặt kẻ nào cho dù là đối mặt hương loan học tỷ xinh đẹp thân sắc của hắn cũng không xuất hiện một chút biến hóa phải biết rằng hương loan học tỷ là đệ nhất mỹ nữ của mỹ lan học viện chúng ta cơ hội chỉ cần là nam nhân sẽ vì vẻ xinh đẹp của nàng mà động tâm cho dù là huynh cũng không ngoại lệ muội còn nhớ kỹ lần đầu tiên huynh thấy nàng ánh mắt rõ ràng có biến hóa bất quá ánh mắt huynh chỉ có thưởng thức và cảm thán cũng không có ý gì khác nhưng tôi lặp lại không thế khi hắn nhìn hương loan Trong sâu thẳm ánh mắt vẫn băng lãnh như xưa, thậm chí có vài phần chết chóc. Nghe Hải Dương nói, Diệp Âm Trúc trầm mặc, trong đầu nhớ lại những khi mình và Tô Lạp ở một chỗ. Quả thật, trong ký ức, Tô Lạp ngoại trừ những khi ở bên cạnh mình khí tức rất nhu hòa, còn đối với những người khác, thần sắc hắn rất lạnh nhạt, tựa hồ không gì có thể khiến hắn quan tâm. Nhớ lại khi trước đại chiến chiến tranh cự thú cách lập Tây Từ, biểu hiện vào thời khắc tối hậu của Tô Lạp khiến cảm giác của Diệp Âm Trúc với người bạn tri thân quen thuộc này nhất thời trở nên thần bí thêm vài phần. Mỉm cười, Hải Dương nói, có vẻ thần bí đây nhưng thật ra cũng bình thường tô lạp dù sao cũng là thích khách diệp âm trúc khe khẽ gật đầu mỗi người đều có bí mật của riêng mình tô lạp cũng có ta cũng không muốn biết chuyện thần bí của hắn ta chỉ cần biết hắn là người như thế nào là đủ rồi hải dương ân cần nói âm trúc huynh có mệt không vừa tỉnh lại không lâu đừng nói nhiều quá huynh ngủ đi nghe được những lời êm ái này diệp âm trúc vô ý nhìn vào đùi hải dương lấp ló dưới quần nhớ tới khi mình tỉnh lại đã cảm nhận được sự đàn hồi của nó trong đầu nhất thời nhớ lại thân thể hoàn mỹ mềm mại khi hải dương trị bệnh hải dương bị hắn nhìn mặt đỏ lên thầm nghĩ ánh mắt âm trúc sao lại sỗ sàng như thế hít một hơi sâu nàng biết đây là cơ hội tốt nhất cho mình tiếp cận âm trúc nếu đã sớm có quyết định thì phải nhanh chóng ra tay mới được hương loan từng nói qua nam tử xuất sắc như diệp âm trúc sau này phụ nữ thích hắn nhất định không ít mà hắn tâm địa đơn thuần một khi bị người khác đắc thủ trước sợ rằng mình một chút cơ hội cũng không có nghĩ tới đây hải dương cắn răng nhẹ giọng nơi này không có gối đầu hay là huynh gối đầu lên đùi ta ngủ đi như vậy sẽ thoải mái hơn một chút nói ra những lời này khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã cúi thấp đến độ muốn ẩn vào trong bộ ngực sữa tiếng nói lý nhí không thể nghe nổi ạc ạc diệp âm trúc trong lòng nhất thời nóng như lửa đốt chuyện nam nữ mặc dù hắn đã không như trước cái gì cũng mờ mịt không hiểu nhưng nhiều nhất cũng chỉ là chút vỏ bên ngoài với hảo cảm của hải dương thì rõ ràng đã biết không cần nghi ngờ nhưng mình sao có thể xâm phạm một nữ tử chứ không không cần đâu hải dương ta không mệt lắm hay ta dạy muội một khúc đàn nhé mấy ngày nay muội chiếu cố ta thân thể mệt mỏi không ít học khúc đàn này đối với sự khôi phục của muội và mọi người đều có tác dụng không nhỏ ta cũng sẽ phục hồi như cũ nhanh hơn thấy ánh mắt diệp âm trúc không dám nhìn mình trong lòng hải dương có chút thất vọng nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhi nói ra câu nói vừa rồi đã là dùng hết dũng khí lúc này diệp âm trúc tránh đi mặc dù có chút thất vọng nhưng phần đa là cảm thấy như chút được gánh nặng nàng dù sao cũng là một cô gái tâm hồn thuần khiết vẻ ngượng ngùng vẫn còn chiếm vị trí chủ đạo khúc gì đây muội nghe bao giờ chưa Hải Dương có chút tò mò hỏi, nàng từ nhỏ học cổ tranh, ông nội nàng Tây Đa Phu cũng chưa bao giờ bắt buộc nàng làm cái gì, mọi thứ đều do nàng. Mặt tạo nghệ trong âm nhạc của nàng còn xa mới bằng Diệp Âm Trúc đã khắc sâu bao nhạc lý, nhạc khúc. Tuy nhiên đại đa số cổ khúc nàng đều đã nghe qua, chỉ là cần Diệp Âm Trúc dạy nàng ý cảnh và tâm tình của khúc nhạc. Diệp Âm Trúc mỉm cười, lắc đầu nói, thủ khúc này muội có thể sẽ không biết đâu, tên là Bồi Nguyên Tĩnh Tâm khúc. Uy lực của nhạc khúc nếu được phát huy, có thể khiến tâm hồn người khác trở nên bình thản. Tiềm lực thân thể được kích thích nhẹ nhàng có thể dễ dàng phát huy, thay đổi tất cả tình trạng thân thể, cho dù không có bị thương mà nghe xong, với thân thể cũng có lợi lớn, tác dụng bồi nguyên dùng để phụ trợ người khác tu luyện là tốt nhất. Hải Dương có chút kinh ngạc nói, có nhạc khúc như vậy sao, muội muốn học. Diệp Âm trúc mỉm cười, trong tay quang mang chợt lóe, đại thánh di âm cầm đã xuất hiện trên tay, hắn điều chỉnh tư thế ngồi một chút, lại khẽ khẽ dạo đàn nói, tinh thần lực của ta khôi phục cũng chưa nhiều lắm, ta trước hết đạn tấu một lần toàn bộ nhạc khúc cho muội nghe sau đó sẽ phân đoạn dạy mũi khúc đàn cuối cùng ta sẽ cùng mũi tìm cảm giác địch thực của nhạc khúc hải dương gật đầu ánh mắt đầy nghiêm túc chờ đợi với cầm khúc của diệp âm trúc trong lòng nàng bội phục ít nhất trong những thần âm sư nàng từng thấy qua kể cả nina không có ai âm nhạc tạo nghệ có thể vượt qua diệp âm trúc diệp âm trúc mỉm cười hai tay nhẹ nhàng khẩy đàn ta không biết cổ tranh của nàng có giống như cầm hay không ít nhất với cổ cầm chúng ta mà nói mỗi cây cổ cầm đều không giống nhau đều có lịch sử sâu xa khác nhau Cho nên khi diễn tấu các nhạc khúc khác nhau, dùng cổ cầm khác nhau sẽ sinh ra hiệu quả không giống nhau. Mỗi một cầm khúc đều có một cây cổ cầm thích hợp nhất với nó. Nếu sau này có cơ hội, muội có thể tại phương diện này nghiên cứu cổ tranh, có lẽ sẽ diễn tấu hiệu quả hơn. Khẽ khẽ dạo đàn, diệp âm trúc mặc dù thân thể hư nhược, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn vào cây đàn, Hải Dương có thể cảm giác rõ ràng khí tức của hắn cùng cổ cầm hoàn toàn dung hợp làm một thể, vừa ưu nhã, vừa trầm tĩnh. Diệp âm trúc khẽ thở dài, Phong Dương chi đồng, Không Tang chi tài, Phượng Minh thu nguyệt hạc vũ giao thai với các cổ cầm nói về có đủ cửu đức chỉ có đại thánh di âm cầm cho nên nó cũng là dùng để diễn tấu trị liệu cầm khúc hiệu quả tốt nhất hải dương có chút suy nghĩ nói mỗi trước kia cũng xem qua một ít điển tịch về cổ cầm cầm có cửu đức là chín loại âm sắc phân biệt là kỳ cổ thấu nhuận tĩnh viên quân thanh phương gồm đủ cửu đức nói như vậy đại thánh di âm cầm này hẳn là tốt nhất ở phương diện cân bằng giữa cửu đức trong mắt diệp âm trúc toát ra một tia tán dương khẽ vút cảm đồng thời bắt đầu diễn tấu ngón cái ngón trỏ tay trái án đảo là dáng minh cưu hoán vũ ngón giữa ngón áp út tay phải trụng lại là thế u cốc lưu tuyền bắt đầu đàn tiếng đàn hàm xúc phiêu đãng cất lên chỉ pháp bất động thanh sắc khống chế khi nhanh khi chậm giai điệu mềm mại trầm thấp đem cửu đức của cầm diễn đạt đến lâm ly bất tận đại thánh di âm cầm trong tay diệp âm trúc đạn tấu khí tức thanh khiết hoàn mỹ bộc lộ cây đàn chết như sống lại trong âm vận trầm bổng làm hải dương nhất thời chìm trong ý cảnh hoàn mỹ giai điệu nhu hòa mượt mà hoán tỉnh sinh cơ nguyên thủy nhất trong cơ thể nàng Sinh mệnh lực từ gót chân theo các nguyên tố trong không khí đang ba động theo điệu nhạc mà thấm vào. Một tia khí tức ấm áp xuất hiện trong cơ thể, thông thả vận chuyển, sự mệt mỏi cả ngày tựa hồ lặng lẽ biến mất. Hải Dương hồn nhiên không hề biết thân thể mình đang trở nên thư thái. Cũng là thần âm sư nên sau khi lắng nghe cầm khúc tuyệt vời này, tinh thần lực nàng đã tăng lên rất nhiều. Đối với những lý giải về cầm khúc của Diệp Âm Trúc trước kia càng thêm khắc sâu vào trái tim nàng. Khi dư âm cuối cùng vang lên, hai mắt đang khép hờ của Diệp Âm Trúc lại một lần nữa mở ra, hai tay từ từ giơ lên, nhẹ buông một phím đàn một chút dư âm dừng lại hẳn chán hắn lấm tấm mồ hôi dù sao hắn cũng vừa mới tỉnh lại tinh thần và thể lực đều còn lâu mới khôi phục nhưng hắn phát hiện ra mặc dù da mồ hôi nhưng chính mình một chút cảm giác uể oải cũng không có trong cơ thể chúc đấu khí tựa hồ do tác dụng của bồi nguyên tĩnh tâm khúc khôi phục lại một ít ngay cả tinh thần lực phat hien ra mac du ra trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều cầm khúc nhu hòa hay quá là nhạc khúc thoải mái nhất mà muội từng nghe qua hải dương dù sao cũng là thanh cấp ma đạo sĩ khi cầm khúc chấm dứt Nàng rất nhanh khôi phục lại. Lúc này trong đầu mới xuất hiện cảm giác toàn thân thư sướng. Nàng suýt nữa kêu lên. Nàng phát hiện mỗi một bộ phận trên thân thể mình đều thoải mái. Trong lòng thậm chí sinh cơ bừng bừng, trỗi dậy, sàng khoái đến độ nói không nên lời. Âm trúc nhanh dậy muội đi. Hải dương có chút vội vã không đợi được đã dùng cổ tranh đàn. Cổ cầm và cổ tranh căn bản có rất nhiều khúc nhạc khác nhau nhưng có cùng công hiệu. Mặc dù Diệp Âm trúc học cầm nhưng hắn chỉ cần đem cách dùng âm luật của Bồi nguyên tĩnh tâm khúc nói cho Hải dương là hoàn toàn có thể dạy nàng đạn tấu. Hải Dương cũng không làm cho Diệp Âm Trúc thất vọng, là thần âm sư có thiên phú tốt nhất Mễ Lan học viện trước khi Diệp Âm Trúc xuất hiện, một khúc đàn không ngắn như Bồi Nguyên Tĩnh Tâm khúc, nàng cũng chỉ cần thời gian không tới 2 giờ là học xong. Đương nhiên chỉ là học xong âm vận mà thôi. Một mình đạn tấu lại một lần, Hải Dương hai tay để lên đàn, khẽ thở dài. Xem ra cổ tranh vẫn không bằng cổ cầm, mặc dù khúc nhạc nghe cũng không sai, nhưng muội lại thủy trung tìm không được cảm giác lúc nãy, tựa hồ đây chỉ là một nhạc khúc bình thường mà thôi. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, "Đừng gấp, từ từ thôi." thật ra mỗi một loại nhạc khí đều ngang hàng cả, cũng không có phân gia cao thấp, đều có la lịch sâu xa của chúng. cổ tranh không thể so với cổ cầm, bất quá là ở tính trầm ổn, còn ở khả năng chiếm lấy lòng người, cổ tranh mạnh hơn. nếu muội đối với âm nhạc lý giải giống như ta vậy, khi chúng ta cùng diễn tấu một nhạc khúc có tính công kích thì cổ tranh của muội uy lực hơn hẳn cổ cầm của ta. Hải Dương cười khổ nói, muội đối với nhạc khúc lý giải mà muốn đuổi kịp ngươi, sợ rằng đời này không có khả năng. Diệp Âm trúc nghiêm mặt nói, không nên coi thường bản thân, nỗ lực càng nhiều, thu lại càng lớn. Không cố gắng, muội làm sao biết mình không được. Muốn thực sự lý giải được thâm ý của nhạc khúc, đầu tiên chính mình phải tự tin, không ngừng cố gắng trải nghiệm, dùng toàn bộ trái tim mình mà cảm nhận, bất luận là ai cũng có cơ hội, muội hiểu không? Nhìn thân sắc Diệp Âm Trúc đột nhiên trở nên trịnh trọng, Hải Dương thu lại vẻ mặt tươi cười, ngồi thẳng người dậy nói, "Muội biết rồi, cảm ơn huynh, Âm Trúc, tương lai không xa, Hải Dương sở dĩ có thể trở thành nhất đại cổ tranh đại gia, thần âm sư cường đại, đứng đầu 12 nhạc phường của Cẩm Đế." Có quan hệ sâu sắc với việc đêm nay Diệp Âm Trúc điểm tình nàng. Bây giờ muội đạn tấu theo ta, không nên chú trọng vào chuyện đúng âm luật hay không, hãy để bản thân mình cảm nhận khúc nhạc, đem tâm tình của mình đắm chìm trong vao chuyen đung am luat hay khong hay đe ban than minh cam nhan khuc nhac đem tam tinh cua minh đam chim trong đo Cho dù không thể cùng nhạc khúc tâm tình tương hợp, cũng phải toàn tâm ghi nhớ, ta sẽ dẫn muội tiến vào lĩnh vực kỳ diệu, dụng tâm cảm thụ, muội sẽ có thu hoạch. Lúc này Diệp Âm Trúc và Hải Dương, nhìn qua như là một đôi thầy trò. Nói đến âm nhạc, Diệp Âm Trúc nhất thời trở nên chuyên chú. Nếu Hương Loan ở đây nhất định sẽ cười ngất. Trong tình trạng cô nam quả nữ sống chung một nhà như vậy, hai người bọn họ không phải nói chuyện yêu đương, mà là giảng dạy âm nhạc, thật sự có chút buồn cười. Cầm khúc lại vang lên, lúc này cầm cùng cổ tranh hòa tiếng, vì tăng cường hiệu quả nhạc khúc, Hải Dương phát ra tinh thần lực của mình, thanh quang nhà nhà xung quanh thân thể nàng và diệp âm trúc chậm rãi tỏa ra. Diệp âm trúc không có nhiều tinh thần lực thừa để dùng vào cầm khúc, nhưng ngay từ khi bắt đầu hợp tấu, hắn tự nhiên sẽ chiếm vị trí chủ đạo. Hải Dương chỉ là ma đạo sĩ, tinh thần lực căn bản không cách nào phát triển nhạc khúc càng không có khả năng thể hiện tâm tình của nhạc khúc đây là sự tranh lệch về cảnh giới của hai người bồi nguyên tĩnh tâm khúc nhu hòa theo diệp âm trúc dẫn đường dần dần thể hiện hiệu quả hải dương theo lời hắn buông thả tất cả cảm thụ ngoại giới toàn thân đầu nhập vào nhạc khúc nàng cũng không biết lúc này nàng đã thả tinh thần lực ra dĩ nhiên đã bị tiếng đàn của diệp âm trúc thao túng nên mới thả ra uy lực cầm tranh hòa minh bình thường loại âm nhạc này thật sự không có khả năng xảy ra nhưng diệp âm trúc lại xảo diệu thuận lợi tiến hành cổ tranh đúng là kim qua tri âm mặc dù không cường ngạnh bằng tỳ bà nhưng so với cổ cầm thì trong trẻo hơn nhiều. tuy nhiên lúc này dưới tác dụng của đại thánh di âm cầm tranh âm cũng trở nên cực kỳ nhu hòa tất cả đều là giai điệu rung động lòng người của bồi nguyên tĩnh tâm khúc. sau khi hợp tấu bắt đầu thì đều không ngừng lại mỗi khi tấu xong một lần diệp âm trúc sẽ tự mình dẫn đạo để hải dương tiến hành đàn lại một lần nữa. cứ mỗi một lần chấm dứt hợp tấu của bọn họ cũng trở nên càng thêm dung hợp thêm vài phần cường độ tinh thần lực thả ra cũng tăng lên rất nhiều bởi vì tinh thần lực và đấu khí của diệp âm trúc nhờ có bồi nguyên tĩnh tâm khúc đã chậm rãi khôi phục lựa chọn nhạc khúc này dạy cho hải dương ở đây diệp âm trúc tự nhiên là có mục đích mọi người đều bị thương không nhẹ nhờ có tác dụng của bồi nguyên tĩnh tâm khúc mới có thể trợ giúp khôi phục nguyên khí sớm để rời khỏi nơi này có hải dương trợ giúp hợp tấu thông qua việc tinh thần lực tăng mạnh với nhạc khúc hiệu quả cũng trở nên rất tốt bồi nguyên tĩnh tâm khúc kỳ thật chính là một loại ma pháp khôi phục có ưu thế không giống với các hệ ma pháp khôi phục khác các hệ ma pháp khôi phục khác mặc dù cũng phần lớn là kích phát tiềm lực cơ thể để tự thân khôi phục thương thế nhưng chủ yếu là trực tiếp kích thích chỗ bị thương khôi phục còn bồi nguyên tĩnh tâm khúc thì không nó thông qua kích thích trực tiếp sinh mệnh lực và tinh thần lạc ấn của cơ thể kích phát tiềm lực bổn nguyên nhất của cơ thể để tiến hành khôi phục ma pháp khôi phục bình thường đại đa số đều có tác dụng phụ nhất định có thể ảnh hưởng tới bổn nguyên cơ thể còn bồi nguyên tĩnh tâm khúc này lại trái ngược hiệu quả trị liệu không bằng ma pháp trực tiếp bình thường nhưng lợi ích của nó đối với bổn nguyên thì không ma pháp nào so sánh được hợp tấu liên tục cả ngày cho tới khi màn đêm lại phủ xuống diệp âm trúc mới khống chế cầm khúc chậm rãi kết thúc hai mắt hải dương không biết đã nhắm lại từ lúc nào nàng cũng giống như diệp âm trúc khi hai tay đã đặt lên dây đàn thì đều không khỏi tâm linh hoàn toàn đắm chìm vào trong âm nhạc diệp âm trúc không đánh thức nàng dậy lúc này dưới tác dụng của hợp tấu giữa hắn và hải dương một ma đạo sĩ và một ma đạo sư cùng hợp tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc thực lực hắn đã khôi phục tới trên năm thành ngay cả sinh mệnh lực vì trợ giúp tử sống lại mà tiêu hao tựa hồ cũng đã được phục hồi nhất định nhìn hải dương thật kỹ trên mặt diệp âm trúc toát ra một tia vui mừng thiên phú của hải dương so với tưởng tượng của hắn còn muốn tốt hơn hắn biết thông qua hợp tấu không ngừng ngày hôm nay hải dương cũng không chỉ đơn giản nắm giữ được bồi nguyên tĩnh tâm khúc này nàng chẳng những thành công tự mình dung nhập tâm tình vào trong đó mà chủ yếu chính là nàng đã hiểu được về nhạc khúc rất nhiều so với trước kia khả năng cảm thụ âm nhạc của nàng cũng tiến bộ nhanh chóng tương hợp với thực lực ma đạo sĩ cầm tranh hợp tấu đã khiến cho diệp âm trúc và bạn bè hắn cũng được lợi ích lớn lao ngay cả chiến tranh cự thú cách lạp tây tư đang ngủ dưới lớp băng cũng khôi phục đáng kể Thiểm Lôi đang ẩn nấp nghỉ ngơi trong song trường Diệp Âm Trúc, tựa hồ một lần nữa tăng cường thêm sức sống, không ngừng thân thiết truyền tin cho Diệp Âm Trúc. Còn hai tiểu tuyết long báo núp trên người Hải Dương và hai tiểu ma thú Mã Lương và Thường Hạo mới thu được cũng được ích lợi lớn từ bồi nguyên tĩnh tâm khúc. Súc tiến ma thú phát triển chỉ có nhạc khúc của Diệp Âm xuc tien mới có thể làm được, mà bồi nguyên tĩnh tâm khúc này là tốt nhất. Lặng lẽ đi ra khỏi chướng bồng, Diệp Âm Trúc cứ để Hải Dương có thêm thời gian nghỉ ngơi trong chướng bồng sau thời gian dài chơi nhạc, còn hắn muốn đi ra ngoài hoạt động một chút.